Chính mình điên đi. Hồ mãn đem xe đạp đệ, bên cạnh nhi lưu thợ săn. Nàng đôi tay xoa eo thở phào nhẹ nhõm, mấy tháng xuống dưới cũng liền hôm nay nhất vui sướng. Này chiếc xe về ngươi, học xong, đi ra ngoài liền dựa nó, làm nhị bảo cho ngươi nói một chút sao kỵ. Tổng cộng 5 chiếc xe đạp, còn chưa thế nào mà đâu, liền cho chính mình một chiếc. Lưu thợ săn tưởng chối từ không cần, hồ mãn lười đến nhiều, sẽ phất tay tránh ra. Sở thức tha cũng ngoạn nhi mệt mỏi, hai người sóng vai hướng trong thôn đi. Hai tôn đại thần đi rồi, dư lại người đều buông ra ngoạn nhi. Lưu thợ săn còn không có học được như thế nào kỳ đâu, xe đạp đã bị đoạt đi rồi, mấy cái người trẻ tuổi đẩy ngoạn nhi, tranh bất quá hài liền đi theo nông mặt sau truy. Kinh chập như thế nào không có trở về. Hồ mãn leo đem giữa chắn hãn, biên sửa sang lại quần áo. Sở thức tha trên mặt tươi cười cứng lại, nghiêng đi mặt tới xem nàng. Ngươi không biết hắn mang binh ứng chiến đi sao? Cái gì? Hồ mãn vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là biết, nàng nơi nào còn sẽ hỏi như vậy? Biên quan khi nào khai chiến? Không có vào núi thiêu thảm đỏ phía trước, còn ở vẫn luôn chú ý biên quan sự tình, cũng không có khai chiến tin tức chuyển đến. Nơi này khoảng cách biên quan có 5 trăm dặm, nếu là khai chiến nói, không dùng được mấy ngày cũng liền chuyển tới, kia cũng chính là chiến sự mới vừa khởi. sở thức tha nói nghiệm chứng nàng phỏng đoán chắc chắn mộc vẫn luôn ở kêu gào khai chiến nhiều lần ý đồ tấn công biên quan thành quấy rầy sinh sự sự tình không ngừng hơn nữa lân biên quốc cũng ở ngao ngoe rục dịch không đem đại huyền quốc này giúp lấy đốt giết đánh cướp mà sống man chèn ép đi xuống bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đại chu triều không người phụ thân phái tam vạn đại quân ứng chiến kinh chập là chủ động xin ra trận chủ động xin ra trận hai nước đều gặp thiên hai Chiến sự mới vừa khởi, chỉ sợ lẫn nhau thử ý tứ càng nhiều, kinh chập lựa chọn lúc này mang binh hưởng ứng lệnh triệu tập chỉ sợ là vì tích lũy kinh nghiệm. Đại huyên là du mục dân tộc, kiêu dung thiện chiến là thật, quốc lực không đủ cũng là thật, rốt cuộc bọn họ không lấy gieo trồng mà sống, kéo càng lâu càng không kính, trận này chiến sự sẽ không liên tục lâu lắm. Hồ mãn đối kinh chập có tin tưởng, không có gì lo lắng, chỉ là chiến sự cùng nhau, giá hàng liền đi theo dâng lên. Lương thực lại thành nhất hút hàng vật tư. Cái này thời cơ bất lợi với đem gạch đỏ bốn phía đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, thật là. Vận số năm nay không may mắn a. Nàng giữa mày nhiễu chặt, thất thần. Sở thức tha còn tưởng rằng nàng là lo lắng kinh chậm. Chấp khởi tay nàng nắm ở lòng bàn tay, sở thức tha lôi kéo hồ mãn tiếp tục đi, nhợt nhặt cười, ngươi còn chưa tin hắn sao. Khẳng định có thể bình an trở về. Chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Không quan tâm lão đệ sinh tử, ngược lại đi quan tâm chính mình sinh ý cái này lời nói là không thể giải thích, mãn lung tung gật đầu. Ngươi cùng chuyện của hắn thế nào? Còn có thể thế nào sở thức tha không chút nào che giấu chính mình cô đơn, ta vứt bỏ sở hữu nữ nên có rụt rẻ, hắn vẫn là giống không hiểu giống nhau. Ngươi, hắn thật là căn đầu gỗ sao? Bát quái ngọn lửa không có bốc cháy lên liền dập tắt. Hô mãn tự nhiên mà vậy mà an ủi nàng. Kinh chập trước kia ở núi lớn đi theo bảy sói lớn lên, mới làm mấy năm người. Đối với loanh quanh lòng vòng tư tình nhi nữ, hắn khả năng yêu cầu thời gian lộng minh bạch. Người, người thích hắn chỗ đó. Sở thức tha trên mặt đằng khởi một mạt đỏ hửng, hơi hơi cúi đầu, khỏe môi nhấp lên. Thanh âm lại nhẹ lại ngọn, thế gian này hảo nam nhìn nên giống hắn như vậy, có lý tưởng, có khát vọng, có đảm đương, hắn không tham lam, không sợ hãi, đỉnh thiên lập địa. Ta đi bước một xem này kinh chập từ giã nhân biến thành một người nam nhân, hắn dùng thực lực chinh phục ta. Hô mãn sở sơ mũi, vừa muốn cười lại vô ngữ. Ám đạo đây là tình nhân trong mắt ra tây thi. Kinh chập trừ bỏ vũ lực giá trị cao, chính là chết cân não, trừ lần đó ra, nàng rốt cuộc không thấy được quá hắn bất luận cái gì ưu điểm. Gật đầu tùy tiện phụ họa một chút, liền hỏi còn ở hồi ức chung sở thức tha, lúc sau ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nam Hà ở trong quân doanh, mỗi tháng đều sẽ đem quân doanh đại sự Nhi viết thư trở về, đối với sở thức tha lạn đến xú đường cái thanh danh, nàng có điều nghe thấy. Theo trước đó không lâu nàng đem cái kia đính hôn xui xẻo quỷ đánh đến nửa chết nửa sống, nhân gia còn tuyên bố nàng này bối đều gả không ra. Sở thức tha nhìn thẳng con đường phía trước, không sao cả nhún nhún vai, ta thanh danh đã hư đến cùng sở ra môn đăng hộ đối người không dám cưới ta. Phụ thân đi tuyển hôn phu tiêu chuẩn chuyển rời đến trong quân, chờ thêm một đoạn thời gian, kinh chập bộc lộ tài năng, liền cầu phụ thân làm ta gả cho hán. Không tiếc tự hủy thanh danh cũng muốn gả thấp. Đây là chân ái. Hồ mãn chẳng những là kinh chập tỉ tỉ, đồng thời cũng là sở thước tha khuê mật. Tại đây loại sự tình thượng thật là không nói chuyện như a, Không hỏi lại tưởng bắt quái, hỏi lại không nói chuyện có thể. Làm ngươi miệng tiện. Cũng may sở thức tha cũng không trông cậy vào nàng cái này e quá thấp, có thể trả lời ra cái gì tới. Đúng rồi, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Vì nói sang chuyện khác, nàng túm này sở thức tha liền hướng ra phương hướng chạy. Những người khác đều chạy tới xem náo nhiệt, trong nhà chỉ có bạch thị, lưu thất thảo cùng lùn tức phụ nhi, đậu chuồn chuẩn kim bọn họ ở những người này là tới giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Sở thức tha không thiếu hướng trong thôn chạy, tự nhiên đối với các nàng cũng quen thuộc. Đơn giản chào hỏi, liền tùy hồ mãn vào nhà uống trà. Không một lát sau, được đến tin tức người hội tụ đến hồ ra tới. Gia tam lôi kéo một chiếc xe ngựa, mang theo lão bà hài liền tới đây, lại có chính là lao vương. Hồ mãn động động miệng, gia tam bọn họ liền chạy gãy chân. Đó là làm gì đâu. Sở thức thai nhìn về phía kia hai cái nâng thủy cùng bùn, dọn gạch lũy từ người. Không rõ hồ mãn đem nàng kêu ra tới xem cái này làm cái gì. ở viện trung ương kia lụy như vậy một bức tường đẹp. Hồ mãn lao thần khắp nơi cười rộ lên, không vội mà biết, chờ mấy cái canh giờ nhìn xem hiệu quả ngươi liền minh bạch. Song bào thai sinh nhật có đã nhiều năm chưa từng có, vừa lúc lại là yên ổn xuống dưới trận đầu thịnh yến, hồ lao cha bọn họ ý tứ là không muốn bốn phía tuyên dương, nhưng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Trong thôn nam nữ già trẻ có một nhà tính một nhà, toàn bộ đều dẫn theo đồ vật lại đây tỏ vẻ tâm ý. Giao dại, Đậu hủ, miến, thịt khô chờ nhiều nhất. Kia ra cảnh hảo một chút, đại đa số là ở hồ đầy tay hạ thủ công, lấy tới cũng tẫn đều là một ít thước đầu, vải đông, điểm tâm. Đều là tâm ý, chối từ bất quá hồ ra liền đều nhận lấy, mặc kệ là kim tiêm tuyến, nào vẫn là khác cái gì, tất cả đều nhất nhất ghi nhớ, tương lai hảo còn. Không có lưu lại nhà khác dùng cơm, chỉ để lại sở thước tha cùng nàng mang đến kia mấy cái quan binh. tới. nếm thử ta nhưỡng rượu hồ mãn sách theo bầu rượu cấp sở thức tha ly mãn thượng cam vàng sắc chất lỏng phát núi ngọt hương sở thức tha chịu chịu cánh mũi bưng lên chén rượu tới nhấp một ngụm đôi mắt thoáng chốc liền sáng nàng vẫn là lần đầu tiên uống như vậy ngọt lại mang điểm nhi hơi hương vị rượu ngọt đồng thời lại không nị khẩu nàng đầy miệng thanh hương theo bản năng chép chép miệng dư vị một phen rượu ngon chỗ nào tới ân hử ta tự mình nhưỡng hổ mãn hơi mang đắc ý lặp lại một câu lại cho nàng đảo mãn một ly hai người chạm vào một chút nàng mới hỏi hương vị thế nào hảo sở thức tha gật đầu khơi mào ngón tay cái này rượu trái cây thiên hạ độc nhất phần nay một bàn thượng trừ bỏ bọn họ hai cái ngoại liền bạch thị cùng lưu thất thảo tháng chạp mấy người bạch thị đầy mặt hồng quang buông chén rượu nói sở cô nương hảo kia nhất định là tốt này rượu thích hợp nữ nhân uống Sao tới? Khẩu vị mềm mại, bạch mãi nãi, nãi đuối, thích hợp nữ nhân uống. Sở thức tha tự mình đổ rượu gắp đồ ăn, một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Bên này chính tao hứng, còn không có tan cuộc, lưu thợ săn liền dẫn vài người vội vàng lại đây. Một đám ngồi ở trong viện khai tịch đàn ông tiếp đãi Là Lao Chu ra người, tới cấp mãn, bảo lục chúc mừng. Lưu thợ săn không biết ai là Lao Chu, hỏi, lúc này mỗi người mau tới cửa. Có phải hay không mời vào tới? Ai nha, không nghĩ tới Lao Chu huynh đệ còn nhớ rõ hồ Lao Cha chạy nhanh đứng dậy đón chào, hồ xuyên bọn họ đổi kịp. Tới là ba cái người thanh niên, ra xe ngựa, thấy hồ Lao Cha liền chạy nhanh tiến lên thi lễ. Một người nói, ta chờ chính là Chu gia người hầu, phụng chủ ra lệnh, tiến đến vì đại cô nương cùng nhị công chúc họ. Có tâm, có tâm hồ Lao Cha cảm động dị thường, tự mình đem người nâng dậy tới, tiếp đón vài người tiến viện. Liền thấy bọn họ từ trên xe ngựa dọn xuống dưới một cái đại đại gỗ đỏ dương. Người nọ lại, đây là lao ra cùng công chuẩn bị lễ vật. Vài người tới rồi trong viện, liền lấy ra một cái đơn nghiệm lên. Nguyễn lùa mỏng một con, lăng la yên một con, bốn mùa xem ý các hai bộ, kim ngọc trang sức một bộ. Hơn 10 dạng đồ vật, từ xuyên đến dùng đều có, cấp nhị bảo còn lại là văn phòng tứ bảo, thư tịch, ngọc bài. Đồ vật nghiệm xong lúc sau. hồ mãn tự mình tiếp đãi bọn họ bị chúc mừng một phen ăn bài thực rượu Kia mấy người ăn uống no đủ lúc sau liền cáo tử làm hồ lao cha thỉnh tỉnh giữ lại bọn họ cũng không lưu lại đi lên giao cho hồ mãn một phong chu tu tự tay viết tin tin nội dung rất đơn giản chu tu hắn ở dương châu lão chu cũng ở nơi đó như cũng là trước đây ngày cũ cấp điền ra làm đại trưởng quầy chu tu rời đi biên quan thành lúc sau liền trực tiếp đi dương châu Ở nơi đó một lần nữa vào thư viện Hơn nữa năm nay muốn khảo cử nhân May mắn được mấy cái chi kỷ Ngày quá đến không mặn không nhạt Dương Châu phong cảnh Nhân vật đều thực mỹ Người cũng phong lưu Người hồ mãn bọn họ cùng du ngoạn Còn tùy lễ vật mà đến họa là hắn đại tác phẩm Ngẫu nhiên được một đầu đặc biệt tốt đầu thơ Sao ở mặt trên Xong rồi tin sau Mở ra kia bức họa vừa thấy Là trò đùa ngưu đồ Bên cạnh có một đầu thơ Luôn luôn thì giờ hữu hạ thân. Bình thường ly biệt dễ mất hồn. rượu riêng ca tịch chớ từ chối tần. Trước mắt núi sông không niệm xa. Hoa rơi mưa gió càng thương xuân. Không bằng liên lấy trước mắt người. Thơ ý tứ thực rõ ràng, quý trọng trước mắt người. Hồ mãn có chút nghi hoặc tưởng, đây là khuyên ai đâu, chính mình cùng lý hiển sao. Đấy lòng cái kia đáp án trước này không thay đổi. Đồng thời cũng dưới đấy lòng cảm thán chu tu tiêu sái. Hắn có thể vì ái không màng tất cả, cũng có thể vì ái tiêu sái rời đi. Nhưng mà thư trong thư ngoài đều không có để sở thức tha một câu, đó là hắn đã từng thâm ái nữ. Trên đời nhiều mấy cái chu tu nghĩ như vậy đến khai người, cũng sẽ không có như vậy nhiều si nam và nữ. Hồ mãn đem họa cùng tin đều cẩn thận thu, ra phòng nhi, liền thấy sở thức tha y y môn mà đứng. nhớ mày, chủ động nhắc tới chu tu tình hình gần đây. Người không tội. Về sau ngươi có thể giúp hắn tìm cái hảo thức phụ. Sở thức tha không cự tuyệt nàng rong dài, nhàn nhạt một câu, không đợi nàng nói tiếp liền lại hỏi mặt sau có cái gì an bài. Nàng cái này tâm nhãn mọc đầy chủ ý người, sẽ không vô duyên vô cớ làm chính mình đánh giá cái gì rượu trái cây, còn làm phiền cái lũy tưởng. Hồ mãn chỉ chỉ việc nói, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, đi xem lại. Đi theo đi qua đi, sở thức tha lúc này mới tỉ mỉ đánh giá. bức tường ở thiên ở giữa vị trí đi qua đi đều phải xem hai mắt lũy thời điểm là dùng cũ xưa gạch xanh lúc này bị một loại màu xám bùn lầy dính ở bên nhau gạch phùng chi gian lộ màu xám ngạnh chất vật thể thức ứng không phải bùn cũng không phải bùn đất thêm mễ tương cái loại này ngạnh giống như cũng muốn đánh nền mới có thể lâu dài lập một cái tiểu thư khuê cắt như thế nào hiểu này đó sở thức tha vươn luôn tùn tế chỉ sơ này ngạnh bang bang tương thể Vẫn là không rõ hồ mãn trong hồ lô mua cái gì dược. Dứt khoát tay háo này tay thẳng hỏi, ngươi muốn ta xem này tưởng ra sao dụng ý ta đối với ngươi rượu trái cây càng cảm thấy hứng thú, chúng ta lại có thể làm một bút sinh ý. a ngươi vẫn là trước sau như một hảo ánh mắt hồ mãn thiệt tình khen một câu. Sơ sớm mũi, nàng phát giác chính mình xem nhẹ một vấn đề. Sở thức tha chưa chắc hiểu xi si măng giá trị. Cùng với khen khen mà nói, không bằng trực tiếp chứng minh. Hồ mãn bỏ qua sở thước tha vị trí dương giọng đối còn xét ở rượu bàn tiệc thượng đều dượng Lão vương các ngươi lại đây một chút đều đối kia bức tường tò mò một bàn người đều đi tới không có người ngoài hố mãn liền muôn cũng chưa kêu quan trực tiếp chỉ vào tường thể nói đem nó phóng đảo tập ra tam uống đầy mặt đỏ bừng một hố không thanh liền buồn đầu tìm trụ y đây là làm gì hồ lao cha vẻ mặt ngốc. ngài xem xem sẽ biết Hồ mãn như cũ bảo trì thần bí, làm người đem tường thể phóng đảo, phía dưới vốn là không có căn cơ, vài người đỡ liền đặt ở trên mặt đất. Frank! Frank! Frank! Sức chân khí, xoay tròn bảng liền tạp tam hạ. gia tam đem đại thiết chủ y lấy ra. Mọi người đôi mắt một chút trợn tròn. Chỉ thấy kia lao xi si măng tường thể, chỉ nát mặt ngoài cạt bã. Chuyện này không có khả năng láo vương đầu một cái quái kêu lên. Hắn nửa quỳ dạp trên mặt đất, đi sờ kia bị tạp dấu vết, nhưng, nhưng rõ ràng bị phong hóa gạch xanh còn chặt chẽ dính ở bên nhau. Cái gì bùn lầy lợi hại như vậy? Hắn lập tức phát hiện trọng điểm, vẫn đục ánh mắt sáng quắc nhìn hồ mãn. Đây là xi măng hồ mãn quay đầu nhìn về phía châu mày sở thức tha, giải thích nói, đây là một loại kiểu mới gạch dùng đất sét, ta kêu nó xi măng. Nó so bỏ thêm mễ tương đất sét còn mạnh hơn ngạnh gấp trăm lần. nhưng bảo trăm năm không bị phong hóa. Sở thức tha ánh mắt rõ ràng lộ ra trầm tư. Quan trọng nhất không phải này đó mãn đem ánh mắt lại nhìn về phía Lao Vương, a một tiếng cười. Lao Vương từ trên mặt đất bỏ dậy, nắm chặt nắm tay, thanh âm mang theo một tia rút dậy, quan trọng nhất chính là cái gì? Có nó về sau? Vô luận cái rất cao phòng đều không ở thành vấn đề, nó cũng đủ cứng rắn. Bỏ thêm xi măng gạch khối sẽ cùng nó hòa hợp nhất thể. Phòng có thể cái 3 tầng, tầng 5, 10 tầng, chỉ cần có xi măng, không có thép, bê tông, như vậy là có điểm thổi, nhưng xi măng, kia hai dạng khác biệt còn khó sao. Cổ đại không phải không có nhà cao tầng, nhiều là dùng đòn bảy nguyên lý, điền phương pháp sản xuất thô sơ hoặc mục chất kết cấu, tính chất nhẹ, quan giữ gìn phí dụng liền quá sức. Khoảng cách chính thật sự cao ốc building kém một cái châu mục mã kéo phong, Không tin. lão hủ còn không tin lão vương trang tựa điên cuồng, chảo quá ra tam trong tay đại thiết chủ y liền điên cuồng tập lên, bang bang thanh không dứt bên hai. Này, đây là sao, không phải rắn chắc điểm như sao. Hắn sao còn điên rồi. Bạch thị dọa vỗ ngực khẩu gọi người đi ngăn đón lao vương. Hắn hai mắt đỏ bừng, miệng run run rẩy rẩy giống như ở điểm số, cùng tường thể có bất đồng mang thiên tri thủ dường như, phi tạp lạn không thể. Quá dọa người. Không cần. Không cần, đừng ngăn đón nhị bảo mặt mạo hồng quang cấp bạch thị một cái hùng ôm. Bạch thị vẻ mặt chấn kinh dạng, nhìn cơ chân múa tay nhị bảo, giác chính mình bảo bối con cháu cũng điên rồi. Chạy nhanh bắt lấy tôn cánh tay, nàng thanh âm cũng run lên, nhị bảo à, sao, ngươi cao hứng gì đâu. Phát tài phát tài nha. Nhị bảo hận không lớn tiếng kêu vài câu sảng khoái sảng khoái, bỏ qua nãi nãi sửa vì bắt lấy hồ mãn. Tỷ, tỷ, tỷ. ngươi như thế nào như vậy thông minh a cái này phát tài muốn vang danh thanh sử a nhị bảo đã nói năng lộn xộn hai tay đem hồ mãn lay động đều ra tan ảnh đứng ở một bên sở thước tha là thật thật một bức chớp này mắt thấy mấy cái hạt hương phân đến người đại gia trưởng hồ lao cha còn ở trong lòng một chút cân nhắc hán tâm xi si măng dính lực cường cứng rắn có thể cái cao lầu cái như vậy cán bộ cao cấp gì hơn nữa cũng không có thợ thủ công Như thế nào cái? Sẽ không a Hướng lên điểm nhi rượu, hắn là càng cân nhắc càng loạn, dứt khoát ngồi ở một bên nhi, vây tay kêu cùng hồ xuyên lời nói đại bảo lại đây. ngươi cùng, cùng ra ra, bọn họ, bọn họ sao tưởng. Đại bảo đôi mắt so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều lượng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, giọng vẫn là phát khẩn, dứt khoát ngồi sổm trên mặt đất đối ra ra giải nói, xi măng độ cứng dính độ đều đủ cường nói. Cái cao phòng liền không ở cực hạn với tài liệu cùng thợ thủ công trên người, chỉ cần có xi măng, có thợ ngoa cùng hiểu công việc sư phó, là có thể cái. Xi măng thực sự có như vậy cường. Hắn càng phân tích càng lạnh tĩnh, dựa theo mãn, như vậy có thể đóng thêm tầng năm 10 tầng, chỉ bằng xi măng liền thay thế nghìn năm qua truyền lưu tay nghề, khả năng sao. Xi măng rốt cuộc là cái gì? Đại bảo lẩm bẩm này nhìn về phía mãn, Mọi người bị nàng lời nói khiếp sợ, bình tĩnh lại, đều đang xem mặt mang mỉm cười thiếu nữ. xi măng là cái gì? Sở thức tha đem mọi người nghi hoặc hỏi ra tới. hô mãn lược tưởng tượng, đem trong đầu tiêu chuẩn đáp án đơn giản hóa nói, có thể ở trong không khí cứng đờ hoặc là ở trong nước càng tốt cứng đờ, cũng có thể đem xa, thạch chờ tài liệu vững chắc mà kết dính ở bên nhau. Đây là xi măng công hiệu. Sử dụng nhiều nhất chính là kiến phòng, Nga, đứng rồi. còn có thể tạo xi si măng thuyền chính là đem gạch dính thành một khối cục đá lao vương đột nhiên ra tiếng hắn đầy lối hãn bên miệng treo quỷ dị cười 32 mươi hạ suốt 32 mươi hạ ta đem này ngoạn ý tạp ra một cái chỗ hồng. kia tưởng thể hạ giác quả nhiên đứt gãy lộ ra không chỉnh tề gạch xanh mặt vỡ hồ cô nương lão vương bỗng nhiên mặt mày túc mục ôm quyền hắn không người chào rốt cuộc lão hủ mang muôn vàn thợ thủ công tạ cô nương trí tuệ siêu quần Lão hủ, kính nể ngài, phục. Hồ mãn tự mình đem người nâng dậy tới, về sau còn có rất nhiều sự tình dựa vào ngươi lão Lão vương nghiêng đi mặt, ôm quyền ở kính. Hắn hổ thẹn cùng trước kia đối hồ mãn nhẹ đãi. Làm những người khác bảo thủ khẩu phong mãn đem sở thức tha kéo về làm công phòng, gặp người cách một đạo mặt bàn đối diện ngồi. Sở thức tha trầm tính nói, si măng chế tác phối phương đều có ai biết. Nàng rốt cuộc muộn một bước. Minh bạch xi si măng sở mang đến hàng nghĩa. Xi si măng đem thay đổi, không, là đột phá hiện có xây nhà hình thức. Nhị bảo không sai, đây là vang danh thanh sử thay đổi. Nếu là đem xi si măng dùng ở kiến tạo thành lâu, kêu 32 hạ, dùng đại thiết chủ y mới có thể tạm lạn quái vật, nên có bao nhiêu cứng rán. Nếu là đem gạch xanh đổi thành cục đá đâu, xi si măng ngạnh vẫn là cục đá ngạnh. Hồ mãn trầm rãi cười ỉ ở chỗ tựa lương thượng. Sở thức tha có thể hỏi như vậy, liền minh nàng đã đã hiểu. Chỉ có ta, gia tam, còn có một đám câm điếc người biết. Hảo sở thức tha thường xuyên liếm cánh ngôi, chuyện này không cần để lộ khẩu phong, người trong nhà đến dặn dò hảo. Này rất quan trọng, ta phải đem chuyện này nhi nói cho phụ thân, thỉnh hắn định đoạt. Mãn! Người sau nhướng mày, ý bảo nàng. Sở thức tha thân thể trước huynh giữ chặt mãn đặt lên bàn tay. Im lặng một lát. Nàng nhẹ nhàng nói, việc này quá trọng yếu, ngươi một người chọn không đứng dậy, không bằng giao cho sở ra làm, tựa như quẹn Chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, tình nghĩa, đỉnh quá vật vật. Có thể đem si mang sự tình cái thứ nhất nói cho nàng, liền biểu lộ tín nhiệm, nhưng sở thước tha vẫn là như vậy cường điệu. Không có người so nàng rõ ràng hơn quẹn giá trị, chỉ này một loại dược, chỉ bán không đến hai năm, sở ra tài lực phiên vài lần. Là vài thập niên gia nghiệp vài lần. xi măng. Thế gian này ở không có những người khác sẽ chế tác. Nếu là bắt được tay, so với Peninsulin càng có giá trị. Bách Việt 3 năm đại thai, phụ thân vì cái gì còn có thể ổn phát triển an toàn tướng quân chi vị. Bởi vì Peninsulin, sớm tại thật lâu trước kia, bắt đầu chết lưu dân thời điểm. Sở ra liền bắt đầu dùng Peninsulin tránh tới bạc cứu tế, bằng không như vậy nhiều lưu dân. Quan phủ là như thế nào chống đỡ ba ngày một phong lương. Chiêu đình thiếu tiền, sở ra liền đem quẹn ninh dư phương dâng lên đi, đệ một khối đại thịt mỡ, tự nhiên liền an toàn. Còn có nàng gia tộc của chính mình trung địa vị, chỉ này phụ thân. Vì cái gì? A, bởi vì tài lực. Bằng không vì sao có thể kéo dài tới 17 tuổi chi linh còn không gả. Không ai dám thật sự bức bách nàng thôi. Lẫn nhau chi gian tín nhiệm, tình nghĩa, đỉnh đến quá vạn vật. cẩn thận phẩm phẩm sở thức tha nói mãn ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ muốn cười xúc động nàng nhẹ nắm này nắm tay đè ở cánh mũi gian khu thanh đem ở sở thức tha trong tay một cái tay khác trái lại bắt lấy nàng trừ bỏ si mang sự tình ở ngoài còn có một khác sự kiện Người đáp ứng rồi ta mới hảo si mang sự sở thức tha khẩn thiết ánh mắt không co rời đi một bàn tay kéo kéo ghế làm chính mình ngồi đến càng gần nàng cẩn thận gật gật đầu Nói, người ta chi dàn có chuyện thẳng, hay là một sự kiện, mười sự kiện ta cũng có thể đáp ứng. Có thể giúp ngươi làm chút chuyện, ta rất vinh hạnh, trước kia đều là ngươi giúp ta, khó được có thể giúp ngươi một lần. Đi, chuyện gì? Ta muốn một tòa trải qua quan gia cho phép lò gạch. Hồ Mãn giải thích nói, mấy trăm tên thôn dân, trừ bỏ chồng chọn ở ngoài cũng đến cho bọn hắn tìm chút khác nghề nghiệp. Trong thôn phòng ốc phần lớn đã thành nguy phòng. Ta liền nghĩ cái một tòa lò gạch, chính mình sinh sản gạch khối, làm thôn lấy vốn nhỏ rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, lò gạch nếu đã thành, không có không làm này bút mua bán đạo lý. Nghe vậy, sở thức tha rũ xuống mi mắt, im lặng một lát. Lại nâng lên trước mắt, nhìn đến cặp mắt kia giống hai khẩu đen nhánh thầm giếng, lóe đen bóng quang. Hồ mãn liền biết, nàng đối si măng trí tại tất đắc. Đây là sở thức tha, có đại đa số cổ đại cô nương không có quyết đoán. giỏi giang, cũng có tham lam cùng dục vọng. Hồ mãn cũng không phản cảm, toàn nhân vốn chính là theo như nhu cầu, khác làm ra vẻ. Lò gạch sinh ý, sở ra vừa vặn có điều đề cập xem nàng một chút cũng không kinh ngạc, sở thức thai nhàn nhàn nói tiếp, không riêng gì chúng ta sở ra. điền ra, lý ra đều có lò gạch, bách Việt một nửa sử dụng gạch đều xuất từ chúng ta tham gia. Đương nhiên, quan không thể cùng dân tranh lợi, đều là sau lương chủ. Muốn lộng lò gạch xưởng cũng không khó, chỉ cần cùng quan phủ đánh hảo quan hệ đó là. Khó chính là nguồn tiêu thụ, cái này ngươi nhưng có nghĩ tới. Lý điền hai nhà, từ mấy bối khởi liền xuyên một cái quần, ngươi một người đem bọn họ đắc tội đến không nhẹ. Nếu là làm lò gạch xưởng nguồn tiêu thụ khó liền khó ở phủ thành lộ rất khó sai được. Quanh thân mấy cái thôn trang có thể cái đến khởi gạch xanh nhà ngói đã sớm che lại, không có khởi đại trạch viện đa số là cái không dậy nổi. Một chốc ngươi cũng háo không dậy nổi lý điền hai nhà, thiêu chế gạch phẩm hướng nơi nào bán ra. Sở thức tha phân tích đạo lý rõ ràng, ở giữa yếu hại. Có thể như thế tùy ý làm vậy không riêng gì nàng có cái tướng quân cha, còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì có một bộ thông minh đầu góc, đến may và nữ hồng, lớn đến quản gia lập nghiệp, nàng từ liền lấy tông phụ tiêu chuẩn tới bồi dưỡng, sinh ý thượng sự tự nhiên cũng là môn thành. Nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng nàng lời nói, hô mãn trọn mi, tính ra một bút trướng, gạch xanh thị trường năm văn một khối, người thường ra phải dùng gần 6 bảy ngàn khối gạch mới có thể cái một đống Trạch tổng thể tính xuống dưới phải dùng 2 mươi 2 bạc. Tà thiêu chế gạch, có thể chỉ bán tam văn. Tam văn, sở thức tha trừng lớn mắt, tiêu ra tiếng, tam văn còn có cái gì lợi nhuận nhưng đồ. Tam văn có thể làm gì, mua hai bao. Ta thiêu chế chính là gạch đỏ đơn giản đem gạch đỏ nguyên lý giảng thuật một lần. Hô mang nói, xi măng phối phương ta tặng không ngươi, điều kiện chính là có một khu nhà có thể chính đại quang minh kinh doanh lò gạch, cùng xi măng chế tác quyền. Toàn bộ Bách Việt, chỉ có thể xuất hiện ta một nhà xi măng chế tạo xưởng, các ngươi đem xi măng bán được địa phương nào đều có thể, nhưng là bảo đảm, Bách Việt, chỉ có thể có ta kinh doanh. Đây là muốn làm sự tình A sở thất tha đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt nội tâm khiếp sợ, này tin tức lượng có chút đại. trừ bỏ khiếp sợ ngoại, nàng còn ở trong lòng tính một bốc chướng. Bách Việt chỉ là toàn bộ đại chu triều một góc, bên ngoài thế giới cực lớn đến có thể dùng đồng lứa đo đạc, nếu là đem cái loại này chỉ bán tam văn tiền thấp kém gạch khối hơn nữa xi măng, biến báo như cục đá giống nhau tồn tại, kia thế giới này sẽ trải rộng màu đỏ kiến trúc. Đây là vô cùng khổng lồ lợi nhuận, là trong lịch sử thêm một bút cơ hội. Chỉ phán đoán một phen, sở thức tha toàn thân máu sôi trào lên, thân thể mỗi một chỗ ý tưởng đều ở kêu gào đáp ứng nàng đáp ứng nàng Nhưng là còn có một vấn đề. Sở thức tha bình tĩnh lại, ngươi là tưởng chèn ép chết điển, lý hai nhà sao? Nghĩ tới hậu quả sao? Gạch xanh phí tổn giới sẽ không thấp hơn hai văn, liền tính hàng giới, chỉ tránh một văn tiền lợi tức, còn có cái gì ý tứ? Mà gạch xanh giá bán tiện nghi, liền tính không có xi măng cũng có thể đủ dùng tới xây nhà, có xi măng đó là như hổ thêm cánh, có thể đem phòng cái đến càng cao, càng rộng lớn. Vô luận là gạch đỏ, vẫn là xi măng, đều cùng một cái tử có quan hệ. Lũng đoạn Trên đời này nhất kéo dài không suy cùng kiếm tiền mua bán chính là lũng đoạn. Có này hai dạng khác biệt đồ vật, mặt khác lò gạch xưởng chỉ có đóng cửa một cái lộ có thể đi. Này không phải quang chèn ép điển lý hai nhà, mà là trên đời này sở hữu lò gạch xưởng đều phải dậm chân. Sở thức tha tâm tư càng phiêu càng xa, nắm hổ mãn cái tay kia cũng đang không ngừng gia tăng. Thả lòng điểm nhi vô vô kia chỉ cơ hồ đem chính mình chảo đau tay, hổ mãn đổ một ly trà lạnh đẩy qua đi, nhìn đối phương lộc cộc lộc cộc uống xong đi, nàng cảm giác được đấy lòng càng thêm bình tĩnh. Sớm tại phía trước liền kích động đến mấy đêm ngủ không được. lúc này nhìn người khác kích động là được phanh một tiếng sở thức tha đem ly đôn ở trên bàn trong lòng căng chặt kia một cây huyền khẩn cả người khó chịu nàng đứng lên đi rồi vài bước nặng nề nhìn hồ mãn nhắc nhở nàng chuyện này nếu là làm xong chính là chắn lý ra điền ra tài lộ bọn họ nhưng không dễ khi dễ như vậy huống hồ các ngươi cũng có đoán ở phía trước kia nhất định liên khởi tay tới đối phó ngươi hai nhà ở triều đình phía trên trải rộng môn sinh, sở ra cũng không dám đắc tội tàn nhẫn. Bọn họ đổ lò gạch xưởng không tính cái gì, nhưng cái này lương xem như kết hạ tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nay tuyệt đối không phải hù dọa, mà là sự thật. Lý gia điển ra sinh ý đổ không có gì, nhưng là lương kết hạ tới lúc sau, bọn họ chính là sẽ khi dễ người. Hồ mãn không nhịn được mà bật cười, rất là quang côn nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. cùng lắm thì từ đầu lại đến ta nhưng không quá muốn mặt phúc sở thức tha bị nàng quang côn ngôn luận cười phun tiến lên đem người văn trụ người ta là bạn thân mặc kệ thế nào ta đều là người lớn nhất dựa vào đi thôi mang ta nhìn xem người xi si măng ân hô mãn giật nhẹ khoe miệng giữ chặt nàng đi vào trong viện gia tam hôm nay kéo tới kia giá xe ngựa mặt trên trang chính là xi si măng dùng hai cái tròn vo đại thùng gỗ đựng đầy Một tháng thời gian nội, gia tam mang theo mấy cái thân có tàn tật người, liền sơ soạn mang chế tạo, cũng không có làm ra nhiều ít xi si măng tới. Sở thức tha làm gia tam đem xi si măng quay quá trình biểu thị một lần, phát hiện muốn hướng bên trong hơn nữa thủy cùng xa. Xi si măng cùng xa tỷ lệ là 13. Cũng chính là một sẻng xi si măng, tam sẻng xa. Nay cũng chính là minh xi si măng giá cả bán cao một chút, như cũng có rất nhiều trừ nhà giàu ngoại người có thể dùng đến khởi. Cái này không riêng gì xi si măng, liền xa đều có nguồn tiêu thụ, tổ chức một cái như vậy xưởng, phải dùng rất nhiều người, đồng thời cũng nuôi sống bọn họ. Giữ lại xi si măng ta toàn bộ mang đi, nhất muộn ba ngày, ta sẽ đem tin tức mang về tới. Sở thức tha làm bảo đảm lúc sau bung ra hồ mã tay. Kêu lên một cái ở bên cạnh đợi mệnh binh lính, sở thức tha tiếp nhận một thứ phóng tới đầy tay, cười đến dị thường sáng lặn nói, chúc ngươi cùng hồ bảo lục sinh nhật vui sướng, tâm ý. Hy vọng hai người các ngươi đều có thể thích Đem người đưa ra cửa thôn Về đến nhà lúc sau Mãn mới đưa sở thước tha đưa hộp mở ra Hắc, thật đủ tục A Nàng tức khắc cười rộ lên méo lên một chồng ngân phiếu Cười mắt cũng chưa Trừ lần đó ra còn có một bộ đồ trang sức Cùng ngọc bội ngọc đái Hiển nhiên là nhị bảo Ngân phiếu là xe đạp bán đứt tiền Khắc lung tung rối loạn kim ngọc Chính là sinh nhật lễ Toàn thế giới đều biết nàng thiếu tiền dường như Đưa phần lớn là kim ngọc chi vật. Còn có tiền bạc, trừng vạn lượng. Xe đạp chế tác phương pháp còn không đáng giá cái này giới nhi. Mãn tưởng, nay một vạn lượng ngân phiếu tuy rằng không có minh, nhưng hẳn là vẹn ninh sư lỉn cổ phần, chỉ chiếm một thành. Một năm tính xuống dưới một thành hẳn là không ngừng này đó, mua hổ ra thôn tiền đã sớm thiếu này. Còn có mỗi tháng phủ thành phố 200 lượng. Lung tung rối loạn thêm lên, quang vẹn sư lỉn một năm lợi tức cũng đủ nuôi sống ngàn người. Chỉ một thành, không bằng không cần. Không phải nàng hồ mãn cao ngạo, coi tiền tài vì cạn bã, là dùng xứ insulin còn sở ra che chở chi tình. Người không nợ nàng, nàng không nợ người. Không hơn. Nhưng nếu ngân phiếu đưa tới, cũng không có cự tuyệt đắc đạo lý. Đem nhị bảo kêu tiến bảo, ngân phiếu cho hắn một nửa nhi. Nhị bảo kinh ngạc nói, chỗ nào tới nhiều như vậy ngân phiếu. Hồ mãn ngồi ở bàn duyên, nghiêng người lấy quá hộp cùng nhau cho nhị bảo. Nàng giải thích nói, sở đại tỷ cấp sinh nhật lễ, cầm đi. Về sau ta sẽ khai điều, làm ra dưỡng bọn họ cùng ngươi muốn bạc phí tổn. Lại có, đem ngân phiếu đổi một bộ phận, quá đoạn thời gian khai cái khen ngợi đại hội. Biết nơi phát ra sau nhị bảo cũng không ở quan tâm, ngược lại hỏi si mang sự. Ngươi cùng sở thước tha lại buôn bán. Hắn chắc chắn. hô mãn ngân hừ một tiếng xem như khẳng định hắn phỏng đoán. Nhúng nhún bay. Tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Không phải buôn bán, là làm một cái trao đổi. Không phải là lò gạch chàng chuyện này đi. Một chút phá sự nhi, dùng si mang đổi. nhị bảo vẻ mặt đến không thể tiếp thu, ta tỉ, ngươi nên không phải là cái ngốc đi. Xèo hắn liếc mắt một cái, mạn vô vô biên nhi thượng bàn duyên ý bảo đệ đệ ngồi. Ngươi ngồi xuống sau, nàng liền ngăn đón bả vai lặng lẽ lời nói. Ngươi đừng quên, chúng ta còn có xà phòng, sắc. Quan trọng nhất còn có rượu trái cây. xi măng chơi không chuyển, làm sở ra đi đắc tội với người đi đem, chúng ta nhặt điểm nhi lợi, đủ hoa. Nhị bảo mặt lộ vẻ trầm tư, lại nghiêng mắt thấy nàng. xi măng là lợi. Đừng gắt ta, ta đọc sách thiếu. Si măng phối phương cũng không phức tạp hồ mãn điêu môi, thở dài nói, người có tâm nhiều chú ý đại lượng mua sắm nguyên vật liệu, thời gian lâu rồi không lo phối chi ra tới, muốn làm đến tuyệt đối bảo mật. Chúng ta còn không có cái kia thực lực Nàng dưng một chút Trong mắt chuyển hướng nhị bảo mặt Không thể không thừa nhận chúng ta không cường đại thực lực Hoài bích có tội Chiêu họa Bất quá ta đã cùng sở thước tha nói chuyện chế tắc quyền Đơn giản đem đạt thành hiệp nghị cùng nhị bảo nghe Nhị bảo vẫn là biểu môi Đem ngân phiếu ném ở trên bàn Lộ ra người thiếu niên cuồng ngạo Đã sớm xem điền lý hai nhà không vừa mắt Rồi bọn họ Chuyện quá khứ không đề cập tới Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất còn chi. Ánh chiều tà đem ngây đen chiếu dọi thành trộn lẫn này hồng hôi. Chân trời đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất chỉ trước mắt, tấm màn đen liền muốn buông xuống. Lý Hiển ghé vào cửa sổ, mắt say lờ đờ ngông lung nhìn chân trời hồi lâu, bên hai ầm ý dần dần lọt vào thải không nghe thấy. Đem chúng ta đều gọi tới, ngươi lại rất hồn dường như ở chỗ này nhìn cái gì. Trên đường có Mỹ nhân nhi. Điên một hồ thăm dò chiều dưới lầu xem, trừ bỏ thưa thất đầu người, cái gì cũng không. A Lý Hiển cười khẽ này, đem mặt chôn ở cánh tay thượng, đầu riêu thành trống bỏi. Ngươi không phải thích mỹ nhân như sao? Ta đang xem thiên khi nào hắc, hảo lạp các ngươi đi tiêu giao tiêu giao. Điên một hồ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nghĩ không ra từ khi nào khởi, chính mình cái này biểu đệ thay đổi. Biến mở ảo, khi thì nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, khi thì điên cuồng, liền hướng hôm nay. Vô duyên vô cớ đem người gom lại cùng nhau, uống say không còn biết gì, trong chốc lát phảng phất người ngoài cuộc. Hắn trước kia nháo về nháo, cũng không sẽ như vậy không tự hạn chế, như thế nào cũng bận tâm trong nhà lao cha đến mặt, không dám quá mức, lúc này rồi lại muốn đi hoa lâu. Điên một hồ ở hắn bên người ngồi xuống, hơi hơi ninh mày nói, đều say, ở hướng hoa lâu đi sợ muốn mất mặt, tan đi. Ai say? Lý hiển xoắn cổ giống, giống mọi người sửng suốt. Hắn sắc mặt tưởng hồng lầm bầm lâu bầu, ta không có say, uống đến ngày mai đều sẽ không say. Vài người khác cho hắn lời say cười. Bưng chén rượu lại phải cho hắn uống. Lý Hiển đem không chén rượu ném, bước chân hỗn độn đi đến bên cạnh bàn, đỡ bàn đạp lên ghế thượng, vung tay lên, hô, đều cùng ra đi sung sướng sung sướng, đi. Đều có chút say, Lý Hiển cùng nhau hống, vài người đều hăng hái. Đi, ra mấy tháng không đi qua. bên trong tỷ nhi đều tưởng sát ra thổi đi ngươi liền không sợ ngươi láo tức ngươi đi đi đi cái kia ra sớm hay muộn xử lão sợ cái cầu thốt a ai không đi ai tôn Điên một hồ là bên trong số tuổi lớn nhất nhưng lúc này cũng không dùng được Chơ mắt đến nhìn bốn người ra cánh tay con cua dường như đi ra cửa ai biểu ca thân phận thao này lão cha đến tâm điền một con rồng vất lên mấy người áo khoác theo sau Bên ngoài chiều hôm sơ lâm, người đi đường ít ỏi mấy cái say rượu công ca một chữ bài khai, gào thét điểu, chiếm nửa con phố đến lộ. Nhìn đến đều phải chỉ điểm một phen, phi câu phá sản. Mấy cái phố ngoại hoa lâu vừa mới bắt đầu náo nhiệt, liền nên đón mấy cái có uy tín danh dự tuổi trẻ anh em, nhưng đem một chúng cô nương cao hứng hỏng rồi, dùng ra đa dạng nhi đem mấy cái miệng cọc gan thỏ trang xoa hóa hầu hạ muốn làm chàng thoát quần. Lý Hiển bị phấn mặt mùi vị hơn đến chạy ra tạp ngoại lan can thượng phun, nôn nước mắt đều phải ra tới. Ngưỡng mặt leo này khỏe mắt nước mắt, cao quải ánh trăng một cái biến hai cái, lại hai cái biến một cái. Hắn xoa xoa mắt, vây vây đau kịch liệt đầu, thần trí thanh tỉnh điểm nhi, đầy trời ồn ào náo động cũng chui vào lỗ thai. Công nô ra chờ ngươi một hồi lâu. Nũng nịu Mỹ Nhân ở Lý Hiển trên lưng thẳng cọ, hắn thấy không rõ người mặt, đẩy Mỹ Nhân một phen, đừng. Đừng cỏ. Đỡ ta đến rộng thoáng chỗ ngồi đi, làm ra nhìn xem ngươi trông như thế nào nhi. Lý Hiển cảm thấy chính mình là thật mơ hồ, nghiết này người khác mặt, lăng nhìn giống hồ mãn. Hắn để sắt vào, nhìn kỹ. Người này trên mặt Thoa Phấn Nhi, ở ánh đèn hạ bạch giống chỉ ma quỷ, đôi mắt cũng, mũi cũng sụp, nơi nào giống cái kia vương bắt đẳng Không giống. Lý Hiển đem người đẩy ra, một đầu chắt ở trên giường. bị quăng ngã không thể hiểu được hoa cô nương trộm đĩu môi lại ghé vào hắn trên người hướng thai thổi khí công nô ra không giống cái gì lời nói gian bàn tay đến trong lòng ngược nhẹ sở lạnh trào tiếp xúc đến làn da kích thích lý hiển khởi nổi da gà hắn trong lòng lại tưởng phun đột nhiên đem người sốc trên mặt đất nôn vài cái khỏe mắt treo vệt nước quần áo bất chỉnh tóc hôn độn như là bị trà đặc quá hoan quá mức như tới lý hiển chỉ vào kêu loạn xương phòng giống tới cái có thể ấm lòng, lao tấm lánh. Tiếng nói vừa dứt mấy cái cô nương dựa sát vào nhau lại đây, mềm yếu không có xương tay đắp trong lòng và chỗ. Lý hiển đại mã kim đau ngồi, trái ôm phải ấp, đầu trống đầu hỏi, ngươi hôm nay quá sinh nhật sao? Cô nương trong mắt chuyển động, liền vội không ngừng gật đầu. Hảo, ra đưa ngươi lễ vật lý hiển khắp nơi tìm kiếm minh hạc đến thân ảnh, tìm không ra liền tốn chính mình đến ngọc bội, trinh trọng giao cho hoa cô nương trong tay. Hắn nhìn nắm ngọc bội tay, chỉ cảm thấy kho coi, si ngốc cười, tay đi xuống, say bất tỉnh nhân sự. chăm rằng ngoại hồ ra thôn, sắp làm thành một bút đại mua bán hồ mãn, lý nên có thể ngủ cái an ổn rác. Lúc này nàng lại nằm ở trên giường lạc bánh rán, lan qua lộ lại không ngủ ý. Trong đầu bảy tưởng tám tưởng, không biết như thế nào, nàng đột nhiên ngồi dậy, khoác kiện siêm ý ghi liền xuống giường. Khai cửa phòng bị gió lạnh một tuổi, rút lập cập. chớp chớp mắt, người cũng thanh tỉnh không ít. Duy chỉ mở cửa tư thế, Hồ Mãn đem trong đầu nhớ tới cồn lên men khuyết thiếu vật loát một lần. Không cấm nhuyễn miệng cười, như thế nào có thể đem như vậy thường thấy đồ vật xem nhẹ, thật là. Lãng phí thời gian A, nếu không cồn sớm làm ra tới. Ra ra mãi mãi trong phòng hoa tươi đều mau dưỡng đã chết. Bên ngoài tối om ánh trăng cũng không cho lực, Hồ Mãn quay người trở về cầm căn tự chế sát. Nắm thật chặt xiêm ý thì chui vào nhà bếp, cây mía nước hàng đường, lên men thành cồn trong quá trình yêu cầu một thứ tới phân giải đường trung sở hà Mất thuần, cũng chính là cồn. Cái kia đồ vật chính là con men. Trưng màn thầu dùng để lên men chỗ nào con men. Nguyên lý rất đơn giản, vì sinh vật, như con men khuẩn, phân giải đường gờ lũ cổ sở chờ chất hữu cơ, sinh ra cồn, co hai chờ. cồn lên men trong quá trình, con men khuẩn tiến hành chính là thuộc về ghét tính tình lên men. Tiến hành vô oxy hô hấp, đã xảy ra phức tạp sinh hóa phản ứng. Trong nhà con men chính là dùng để trưng màn thầu, loại này phương pháp vẫn là nhiều năm trước hồ mãn làm ra tới, mãi mãi đem này phát dương quang đại. khắp thôn còn ở ăn mì chưa lên men bánh ngô thời điểm, bọn họ cũng đã dùng tới con men. Mãn ở tủi bắt tìm kiếm một chút, liền tìm ra ấm sành con men phấn. Dọn ra đại ông, nàng bắt một phen con men phấn, do dự một lát, nghĩ không ra hẳn là cái cái gì tỷ lệ. Rốt cuộc trong đầu chỉ có một khái niệm, không thân thủ đã làm. Tỷ lệ không đúng lời nói, này đàn nước ngọt đã có thể phế đi hồ mãn lầm bầm lầu bầu, cơ cơ đàn, ước lượng thả một chính đem, Nàng không sợ thất bại, cũng có thời gian, chính là cây mía không đợi người a bất quá cũng không phải không có đường đến đồ vật có thể thay thế cây mía, chỉ cần hơi nước đại đủ ngọt đến trái cây đều có thể. Đem đại đàn cùng con men đều thả lại tại chỗ, hồ mãn tún tún trượt xuống y ý. Đi. Xoay người cầm lấy đèn dầu. Nàng thân có trong nháy mắt cứng đờ, dưới chân bỗng dưng dừng lại, ngủ đông ở trong cơ thể đã lâu tinh thần nháy mắt phát ra, ngọn nến chịu không nổi mạnh mẽ ác khí, bốc một tiếng diệt, nhà bếp lâm vào hát ám, Chỉ cửa nông cạn dưới ánh trăng chiếu chiếu ra một bóng người. ngươi như thế nào đã trở lại? Hồ lòng tràn đầy căng chặt lỏng xuống dưới. Nàng thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được có người tới gần, cảm giác này, không tốt lắm. Cửa hát ảnh giật giật, đứng thẳng thân thể. Hơi há mồm, kinh chập thế nhưng không phát ra âm thanh. hắn hầu kết lăn lộn hai hạ, kêu một tiếng tỉ. Thanh âm ách kỳ cục. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hồ mãn lại hỏi một lần, đi tới cửa, mới vừa một tới gần đã nghe đến một cổ gây mùi huyết tinh khí. Nàng không khỏi nâng lên thanh âm, ngươi bị thương. Không có kinh chập lỡ lời phủ nhận, nghiêng đi thân thể lui về phía sau một bước, giải thích nói. Dính chính là người khác huyết, ngươi đừng tới gần ta quá hắn gãi gãi đầu, trong thanh âm đều mang theo ngượng ngủng, ở trên chiến trường không có tắm rửa siêu mì đi. mùi máu tươi quá nặng, đừng hơn đến ngươi. Không bị thương liền hảo hiếp mắt cũng không đem người đánh giá rõ ràng, hồ mãn chỉ chỉ chính mình còn đèn sáng phòng nói, đi vào. Nàng đi trước về phòng, đem trong tay ngọn nến cũng đốt sáng lên đặt lên bàn, sờ sờ lạnh leo ấm trà, lắc đầu tự nói. Này mỗi lần trở về đều như vậy không chọn thời gian. Đi đến trước cửa kinh chập vừa lúc nghe thấy, hắn sờ sờ mũi, xấu hổ nhếch miệng cười một cái. Người mới vừa một cho hấp thụ ánh sáng ở ánh nến hạ hổ mãn mảy ninh đến thắt. Làm thành như vậy còn không có bị thương. Ai dạy ngươi nói dối? Kinh chập bất an giật giật, lấy lòng cười, ta thật không bị thương, chính là trên người dơ. Hắn một thân hắc hồng giao nhau nhung trang, có thể xem ra tới lăn lê bò lết dơ. nhưng lại nhìn không ra tới nơi đó có vết máu. Hồ mãn ngược lại xem hắn sắc mặt, mặt nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ không biết nói là bị này đầu mùa xuân thiên đông lạnh, vẫn là có thương tích trong người, hắn sắc mặt xanh trắng, trên môi không có tinh điểm huyết sắc, ánh mắt né tránh, vừa thấy chính là ở nói dối. Ngồi xuống hồ mãn véo véo giữa mày, vẫn là quyết định đi nhà bếp cho hắn làm điểm ăn. Ngươi nằm nghỉ một lát, ta đi cho ngươi làm cà lăm, có nói cái gì đợi chút lại. Hơn phân nửa đêm chạy về tới nhất định là có quan trọng sự, nhưng hắn đầy mặt mỏi mệt, hồ lòng tràn đầy đau láo đệ. Tỷ kinh chập tiến lên một bước lại dừng lại, tay trái nắm chặt trôi đau, ẩm ừ nói, ta lập tức muốn chạy trở về. Hồ mãn ngồi trở lại tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh như nước, liền như vậy lặng lặng, bao hàm cổ vũ vững vàng nhìn kinh chập. Kinh chập đột nhiên cũng không dám lời nói, đối ở sau người tay nắm chặt đến đầu ngón tay trắng bệnh. Im lặng còn trong chốc lát. Hồ mãn giác sự tình nghiêm trọng, đi qua đi bắt kinh chập cánh tay làm hắn ngồi xuống. Tay liền như vậy đỡ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ, rốt cuộc làm sao vậy? Cùng tỉ tỉ, không có gì sự, là giải quyết không được. Từ bả vai đến toàn bộ thân, kinh chập toàn thân đều cương. Hắn môi mỏng hợp động số hạ, đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, đột nhiên đem bên người người ôm vào trong ngực, gắt gao tựa muốn xoa tiến cốt đủ. Hồ mãn có điểm phát ngốc. Kinh chập sớm đã không phải năm đó vô tri lang hải, lại mới từ trên chiến trường chạy về tới, là tao ngộ cái gì chấn động tâm linh sự sao. Nàng ngốc lăng vài giây, không có đem người đẩy ra, mà là đôi tay phủng kinh chập mặt khiến cho này nâng lên cảm. Đó là cơ hồ khóc ra tới biểu tình, ánh mắt di động, môi mỏng mân khẩn. Hồ mãn cái gì cũng không hỏi, đem người áp đến trong lòng ngực nhẹ nhàng gùng này. Ta thủ hạ người đã chết một nửa. Châm thấp ám ách thanh âm. Cơ hồ làm hồ mãn sai cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng lặng lặng, trong mắt ảnh ngược ánh nến, trầm tĩnh khuôn mặt xứng với lóe sáng mắt, là một bộ gần như với lạnh nhạt mặt vô biểu tình. Chiến tranh chính là như vậy hồ mãn không ra chết lặng an ủi, nàng thanh âm thực nhẹ, man sở dĩ vội vã tiến công, chính là xem chuẩn bách Việt yêu cầu yên ổn, bọn họ dây dưa không thôi, không ngừng gây chuyện sinh sự, chính là muốn đại chu hoàng đế lấy tiền tống cổ. Bách Việt là quốc cùng quốc chi gian thương đạo bú đắp nhau văn mang, nơi này không được sống yên ổn, thương đạo liền vô pháp khôi phục. Cho nên, trận chiến tranh này thực mau liền sẽ kết thúc, ở chỗ kia một đám đồ vô sỉ háo đi xuống, tổn thất chỉ biết càng nhiều. Đại huyên quốc là du mục dân tộc, tiêu dụng thiện chiến không còn đặc biệt vô sỉ, bọn họ đánh xong một trượng, thắng còn hảo, bại nói liền tứ tán thoát đi, thu hồi liều trại, vội vàng dê bỏ liền đi rồi. Phái quân đội thẳng đảo Hoàng Long loại chuyện này khó khăn rất lớn, thú vị chính là man nhân khẩu thiếu, đóng quân mấy vạn đại quân bên trong có nam có nữ, càng giống một đám vũ lực giá trị cường thổ phỉ. Chính thức phái quân đội đi tiêu diệt bọn họ, là sát không riêng. Giống dài quá đầy miệng cương nha con quốc, lại ghê tẩm lại cán người. Kinh chập ở trong quân đội ngây người lâu như vậy thời gian, cũng hiểu man niệu tính, thả một trận chiến cùng bọn họ giao thủ xuống dưới, tổn thất thảm trọng. Quan chỉ huy coi khinh, làm rất nhiều binh lính uổng tặng cánh mạng, bọn họ còn đều như vậy tuổi trẻ, có người nhà có hải. Kinh chập vì thủ hạ tân binh trả giá lượng nhiều, nhìn bọn họ liền như vậy chết đi, hắn hận. Hắn đau lòng. Bọn họ không nên đi theo ta dị thường mất mát kinh chập, rời khỏi cái kia khả năng rốt cuộc vô pháp được đến ôm. Hắn lần thứ hai nắm lấy bên hông rắc kia đem xứng đao, hơi hơi cúi đầu, bình tĩnh tự thuật nói, biên quan báo nguy. Ta vốn định ra phân lực, liền cùng thiên hộ hảo, chỉ một mình ta đi theo hắn ra chợ Nhưng không biết vì sao, đại tướng quân biết được việc này sau liền làm chúng ta doanh làm người tích cực dẫn đầu. Ta thủ hạ binh đã chết một nửa. Cuối cùng một câu quả thực là cắn sau răng cấm ra tới. Không khó tưởng tượng, kinh chập trong lòng có điều suy đoán. Tân binh vốn chính là phá hôi, lại đánh trận đầu, kia nói rõ là đi chịu chết. Hô đầy đầu một cái nghĩ tới sở thức tha. Sở đại tỷ thực thông minh, quyết đoán, này không sai, nhưng nàng quá xem sở đại tướng quân. Nữ nhi trong lòng suy nghĩ làm cha sẽ không có phát hiện. Từ kinh chập bị lập vì người tích cực dẫn đầu một chuyện thượng liền nhìn ra được tới, sở đại tướng quân là cố ý cấp kinh chập giáo hấn, hắn không phải binh luyện không giống người thường sao, chết cũng mau Như vậy bị đương pháo hôi việc nhiều tới vài lần, về sau ai còn dám cùng kinh chập làm bạn. Hồ mãn vô vô vai hắn, ngồi kinh chập đối diện. Nàng diện than trên mặt nhiều một mạt lo lắng, nói, sở thức tha biết chuyện này sao? Kinh chập lắc đầu, nàng không biết, ta là nhận nhiệm vụ lúc lâm Uy, Ta rời đi quân doanh khi liền nghe nàng bị tướng quân lệnh cưỡng chế hồi phủ thành, nàng hôm nay không ngủ lại trong thôn, là hồi phủ thành đi. Còn có này cha, chỉ lo này nói sinh ý, sở thức tha tình hình gần đây không hỏi vài câu. Cái này nàng muốn quá một trận mới có thể quay trở lại hồ mãn núi vai. Tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Rất muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng trong viện gà gáy thanh đánh gãy kinh chậm. Hắn đung nhiên buộc chặt cằm, môi mỏng nhấp chết khẩn, lại lấy tay đi sờ sau trên eo đường này đổ vật. Gà gãy ý nghĩa thiên mau sáng. Hô cả chiều ngoài cửa nhìn thoáng qua, sáng sớm trước hắc cám rôi tay không thấy năm ngón tay, liền mông lung ánh trăng đều không thấy. Nàng thu hồi phân tán tâm tư, nói, những việc này chờ ngươi từ trên chiến trường trở về lại. còn có cái gì khác kinh chập đối thượng nàng ánh mắt lại trầm rãi rời đi hắn lấy ra tàng treo ở sau trên eo đồ vật tét hầu một chút buộc chặt bay nhanh lại mơ hồ không do nói sinh nhật vui sướng Hồ mãng nghe thấy được cầm lấy ở vào dưới đèn hắc đồ vật mới thấy rõ đó là đem một kiếm mang theo vỏ kiếm mặt trên thực bóng loáng có thể nhìn ra được bị người thường xuyên vuốt ve như cánh tay dài ngắn không có bất luận cái gì đa dạng giản dị tự nhiên khá tốt ngươi làm cầm ở trong tay huy động vài cái cảm giác quá nhẹ hồ mãn tùy tay đặt ở một bên kinh chập ánh mắt rừng ở trên bàn mục trên thân kiếm gật gật đầu nói là ta nhìn đến quá ngươi đầu giường thượng thả một con rối liền muốn làm một phen một kiếm như vậy khả năng càng xứng nga ngươi cái kia a chỉ chỉ giường vị trí hồ mãn không tự giác thở dài đó là hát tặng cho ta trước khi chết đưa kinh cho biết kia ý nghĩa bất đồng Sợ đề cập nàng sốt ruột, lại có rất nhiều lời nói không biết nên như thế nào, bởi vì không có thời gian. Ta đưa ngươi ra thôn hồ mãn lời này đứng lên, vào nội thất, sờ soạn cầm mấy cái chai lọ vại bình ra tới. Nàng không lưng thổi tắt ngọn nến, tay chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa đi, ra cửa lại để thấp thanh âm thúc dục thời gian không còn sớm. Do dự này, cùng một kiếm đặt ở cùng nhau một châm, lại bị kinh chập bay nhanh bắt lại. nếu là đổi làm một năm trước hắn sẽ không như thế ngượng ngùng nhưng hiện tại đã biết do nặng nhẹ không dám tùy tiện cái gì làm điểm cái gì liền càng không dám hắn mới vừa vừa xuất hiện hồ mãn liền bắt lấy người dùng tinh thần lực nháy mắt chuyển rời đến trong thôn vài cái liền ra thôn liền cái tiếng bước chân cũng chưa lưu lại như vậy nhiều sớm chiều ở chung người chết trận ngươi khổ sở trong lòng ta biết ngươi có hoang khí ngươi hận ta đều biết nhưng là hiện tại không phải này đó thời điểm ta không nghĩ chút vô nghĩa an ủi ngươi ta tưởng ngươi cũng không cần an ủi có một số việc tổng phải trải qua mệt mỏi mệt mỏi liền về nhà tới chúng ta quá chính mình ngày rất nhiều cảm tính lại chân thành nói hồ mãn không nhịn được mà bật cười nàng lại sụ mặt để thâm giọng thực tức giận đây là ngươi lần đầu tiên ban đêm buôn ba trăm dặm chạy về tới ta hy vọng cũng là cuối cùng một lần hảo kinh trập trong lòng sở hữu phẫn hận cùng bất mãn đều bị mãn nói điền bình ra trên đời này nhất ấm áp tử ấm hắn trong lòng nặng chịu, tràn đầy cảm động được ăn cả ngã về không ánh mắt như gió thổi nhăn mặt nước một vòng nhi một vòng nhi nhộn nhạo này ấm áp đúng rồi hồ mãn từ xiêm mỹ ghi hệ nội sườn trong túi lấy ra mấy cái bình xứ đây là kim sang dược nhét vào kinh trập trong tay tôi hắn chạy nhanh đi lại dặn dò hắn trên đường thông kinh trập lưu luyến mỗi bước đi Mỗi lần chiều sau xem đều có thể cảm nhận được người kia còn ở Thế cho nên bước chân càng ngày càng chậm Cuối cùng hắn dứt khoát một cái lắc mình ẩn tiến rừng cây Hồ mãn nhìn không tới hắn Buộc chặt siêu y thì hạ trên núi Chậm rãi đi trở về đi Nàng trong đầu đều là kinh chậm nói Tưởng tượng thấy hắn về sau khả năng muốn đối mặt tình huống Tưởng này chính mình có thể làm chút cái gì Như thế nào giúp hắn thoát ly khốn cảnh Nhìn ra xa hồi lâu kinh chậm Trong lòng chính hối hận cùng nàng này rất nhiều phiền lòng sự. Xúc động đem người ôm vào trong ngực, hán tổng phải có cái không bị đẩy ra lấy cớ, cho nên những lời này đó, liền hối hận, đem trong lòng sở hữu cảm xúc biểu hiện cho nàng xem, kinh trập bất giác đó là yếu đuối làm ra vẻ. Tường bị quan tâm, nhưng lại mâu thuẫn sợ nàng hao tổn tinh thần. Còn có kia đem một kiếm, một đao một đao làm hồi lâu, vẫn luôn mang ở trên người, tưởng chờ nàng sinh nhật hôm nay đưa ra đi. Không nghĩ bỏ qua ngày này, cho nên biết rõ nàng sẽ lo lắng sinh khí nhưng vẫn là suốt đêm chạy trăm dặm đã trở lại. Hiện tại phải đi, kinh chập phi thân mà đi. Hắn lưu luyến, nhưng không sợ hãi rời đi. ngoáng lên mắt ba ngày qua đi, sở thức tha dựa theo ước định tốt, lại lần nữa ngồi thuyền tới hồ gia thôn. nay trung gian lại hạ quá một hồi mưa to, vô luận là đường sông vẫn là mương, mặt nước đều dâng lên một chút. Này nhưng lại khổ hồ mãn. Trắng đêm không thôi an bài người rời sang nguy phòng. Nay đây sở thức tha liền nhìn đến một chương khổ sở mặt, vẻ bài hữu xỉu, một chút cũng không giống nàng hồ mãn. Đánh ra quá nàng sắc mặt sau, sở thức tha kết luận, bị bệnh. ngươi gần nhất ta gì bệnh đều hảo. Hồ mãn nách giọng thô thanh thô khí lôi kéo nàng hướng ra đi. Nàng vừa đi vừa hoán giận, nước mưa nhiều cũng không tốt, thiếu cũng không tốt. Nhìn bầu trời ăn cơm, ông trời quá không cho mặt. sở thức tha hiểu ý đưa mắt hướng trên đường đi qua phòng xem toàn kỳ tường thể loang lổ cũ nát còn có chút phòng ốc đỉnh sụp đổ đưa mắt đều là hoang vu sao một cái bẩn cùng thất vọng lợi hại tranh không được ngươi như vậy vội vã cái lò gạch sở thức tha trêu ghẹo cũng chính là ngươi đổi thành ta đã sớm ở chỗ này trụ không nổi nữa nhìn này trên đường nhất giấm một chân bùn là đến hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp lò gạch lấy thành chuyện này hồ mãn không lộ ra Chỉ lung tung gật đầu, người ta đều đã tìm hảo, ra lệnh một tiếng là có thể khai làm. Liền chờ ngươi tin nhi. A sở thức tha vãn trụ người bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, ngươi đoán, kiến cái lò gạch chẳng sự tình thế nào. Hồ mãn thu dụng biểu tình, cẩn thận ân thanh, nói, kiến tạo một nhà quan phục tán thành dân doanh lò gạch. Đối với ngươi tới không phải đại sự, ta càng quan tâm chính là gạch đỏ có thể hay không tiêu chế. Lò gạch nếu là quan chế. Làm được gạch xanh có thống nhất quý cách, vạn nhất về sau có người tìm tra, người thiêu gạch đỏ lừa gạt ba cánh, chất lượng không quá quan. Chuyện đó nhi có thể to lắm, lò gạch xưởng lập tức phải đóng cửa. Dân doanh này từ dùng hảo, người trong miệng tổng có thể băng nhượng lại người nghe qua là không quên được nói sở thức tha cười bán quan, một chút cũng không vội mà nói cho nàng đáp án. Hồ mãn xem nàng từ vừa thấy mặt liền cười tủm tìm dạng, cũng không vội mà hỏi. Ngược lại lơ đãng nói ngươi chừng nào thì hồi phủ thành. Sở thức tha tươi cười có một lát cứng đờ. Nàng phiên muộn thở dài nói si mang sự tình từ ta tiếp nhận, sợ là phải rời khỏi mấy ngày, đến nỗi khi nào hồi phủ thành, không biết. Phủ thành cái kia đại trạch không có gì nhưng lưu luyến, nàng không nghĩ trở về, từ thực thời điểm liền không thích. Nhưng là rất nhiều người đều thích nàng có thể thành thành thật thật đại ở kia tòa trạch, yêu cầu nàng làm một cái an cư với thất. Tam tứ đức nữ. Giao cho thuộc hạ đi làm là được hồ mãn tùy ý tiếp một câu, nhưng đầu chiều sau xem. Rất xa, mặt sau đi theo mấy cái người thanh niên, đều là sở thức tha mang đến. Lời này tới rồi hồ ra. Biết sở thức tha lần này tới là có chính sự, bạch thị không giữ chặt người tới hỏi Han Ân cần, mà là bưng tới trà nóng, sau mang này lưu thất thảo cùng tháng chạm vào nhà bếp. Hồ ra mọi người đều ở, đại bảo cùng nhị bảo đứng ở đầy người sau. Hồ buộc ở trong góc ngồi, hồ lao cha làm ở đây bối phận tối cao, bị ấn ngồi ở chủ vị thượng, còn có ba cái dầu mờ trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở một bên, hồ lao cha có điểm đứng ngồi không yên, ruột rẽ tiếp đón mọi người uống trà. Ngươi lần trước lấy tới lá trà hồ mãn đổ trà nóng đưa cho sở thức tha, nàng chính mình cũng nâng chung trà lên thâm ngửi một hơi, nồng đậm trà hương thấm vào ruột gan a. Sở thức tha cái gì hảo trà không uống qua. ý nếm nếm liền gác lại ở một bên nàng kêu một tiếng lao khương đối diện ngồi ngay ngắn một trung niên nhân liền đứng lên nửa rũ mi mắt cung cung kính kính nói đại tỷ phân phó sở thức tha đem khế ước lấy tới lao văn tử trong lòng ngực nội thường ám túi lấy ra mấy trương hơi mỏng giấy đôi tay phụng cấp sở thức tha sở thức tha nâng nâng cảm kia tờ giấy liền chuyển giao đến hồ đầy tay mở ra vừa thấy rậm rạp che kín cực nhỏ dai hô mãn nhìn kỹ đại khái ý tứ chính là hứa hẹn xi si măng không thể tiết lộ cho kẻ thứ ba nếu là để lộ ra đi hết thể hiệp thương tốt công việc trở thành phế thải trong đó bao gồm hồ gia ở bách việt chế tác bán ra xi si măng một nhà độc đại quyền lợi này mặt trên chỉ có ước thúc hồ gia như thế nào như thế nào ký này phân hiệp nghị liền đại biểu cho xi si măng không ràng buộc đưa cho sở ra tiếp theo đi xuống xem là một chương quan phủ công văn tương đương với ngàn năm sau kinh doanh cho phép chứng. Mặt trên thật thật đường hoàng viết vì thường chi đạo ở chỗ cường quốc, không thể trốn thuế lậu thuế linh tinh. Nay còn không có xong còn có một chương về gạch đỏ khế ước. Là không ràng buộc đem thiêu chế gạch đỏ kỹ thuật giao cho sở ra, đương nhiên, này Mỹ rằng kỳ danh hợp tác. Chỉ không có ghi chú rõ không thể tiết ra ngoài. Dùng lò gạch cho phép chứng cùng ở Bách Việt một nhà độc đại ban quyền, đổi xi măng không ràng buộc đưa tạo. Nay ở dựa theo hồ mãn buồn ý phát triển. Đã sớm cân nhắc tốt, không có gì nhưng do dự, nàng đem viết tốt khế ước đưa cho nhị bảo. Nhìn chăm chăm đệ tam tờ giấy nhìn một hồi lâu. Gạch đỏ thiêu chế, không có gì kỹ thuật đang nói, hiểu công việc hoặc nhiều hoặc ít đều biết là chuyện như thế nào, vì cái gì còn muốn thêm cái này. Hồ mãn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nhướng mày ý bảo bên cạnh người giải thích một chút, này làm điều thừa hành động. Người sau điều chỉnh một chút dáng ngồi, không chút để ý nói được người lớn như vậy cái tiện nghi. ta đương nhiên phải có sở tỏ vẻ. Nay trương khế ước đó là, đến lúc đó thả ra tiếng gió liền gạch đỏ là ta sở ra trộn lẫn mua bán, bách việt số được với hào đều phải cấp vài phần bạc diện, a miêu a cầu không dám xúc ngươi rủi ro. uống ngụm trà, sở thức tha tiếp theo tính toán của chính mình quá đoạn thời gian ngươi bên này tiến vào chính quy, liền từ ngươi nơi này đều mượn vài người tay, ta đem quán phô khai, chúng ta tỉ mỗi đại làm một hồi. Cảm tạ hồ tràn đầy mục ý cười, Làm nhị bảo chuẩn bị bút mực. Ngược lại lại trả lời sở thức tha, nhân thủ cùng với mượn không bằng người tìm đáng tin cậy trực tiếp tới học. Ta trước đẩy ra gạch đỏ xi măng đem hồ ra thôn xây dựng đổi mới hoàn toàn, coi như là thí thủy, nhìn xem thế nhân phản ứng, Ngươi nếu là cấp, trước đem nhân thủ điều đi cũng có thể. Sở thức tha gật đầu chiếu ngươi, ta tìm người tới trực tiếp học, tiền công ta ra. Nguyên vật liệu cung ứng thương cũng đến trước tiên tìm hảo. Ta đợi chút đem phải dùng đồ vật viết xuống tới cấp ngươi. Hai người liền này khế ước bổ sung rất nhiều linh tinh vụn và sự. Mấy cái trung niên nhân nhất nhất nhớ kỹ, khế ước một lần nữa hoàn thiện lúc sau hồ mãn mới rơi xuống đại danh, lẫn nhau đóng thêm tư ấn, công ấn, này liền tính xong việc nhi. Đem mấy cái trung niên nhân đuổi đi, sở thức tha ngồi xuống cùng hồ mãn cùng nhau ở trong viện phơi ánh mặt trời. Ta phụ thân ngươi là yêu nghiệt. Hai hước thanh em lọt vào trong hai. Hồ mãn nồng đậm lông mi run rẩy, rốt cuộc là không mở mắt ra, nàng gợi lên khỏe miệng cười nói, khen người đều như vậy có đặc sắc, không hổ là đại tướng quân. Sở thức thai nhìn nàng không có chút nào động dung mặt nghiêng, trong lòng tò mò lại quần cuộn đi lên, đến gần rồi nhẹ giọng hỏi, ai, ngươi trong đầu hiếm lạ cổ quái ý tưởng đều là chỗ nào tới. Ông trời cấp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hồ mãn mở mắt ra, chuyển đen như mực trong mắt. buồn cười xem nàng. Sở thức tha đánh nàng một chút, biết kệ không ra người này miệng, từ bỏ, khởi sở đại tướng quân kiến thức đến xi si măng kinh vi thiên nhân, là đã đăng báo triều đình, cấp cao cao tại thượng vị nào tính một bút chướng, chủ đề chính là thành lập một tòa xưởng xi si măng kéo sức sản xuất, tổng phải dùng liêu, dùng người không phải, chỉ là dỡ hàng là có thể nuôi sống một cái tuyến người trên. Tính xuống dưới, một tòa xưởng có thể nuôi sống không ít ba cánh. Thả kéo các ngành sản xuất phát triển, đem si mang bán ra đại tru, tránh mặt khắc quốc tiền bạc, tiền lưu thông. Dù sao sở đại tướng quân nhu cầu cấp bách lấy lòng hoàng đế, bánh nướng lớn như thế nào đẹp như thế nào họa Nói đông nói tây rất nhiều, sở thức tha rốt cuộc phát hiện ở cửa lung lay nửa ngày 10 tháng. Sở thức tha vây tay kêu 10 tháng tiến bảo. Đại tỷ 10 tháng hồng này một đôi mắt tiến bảo, chưa ngự trước rơi lệ, lắp bắp nhìn sở thức tha. Nhìn xem sự không liên quan mình hồ mãn, sở thức tha ôn hòa đối 10 tháng nói ngươi ở khóc cái gì. Đại tỷ 10 tháng cắn cái này môi, cả người đều tràn ngập e lệ. Sở thức tha câu môi cười như không cười một chút, lượng 10 tháng đi hỏi hồ mãn, đây là như thế nào được, đều khóc sức mướt đến ngươi nơi này. Nhất không thích khóc để người. Đây là hồ mãn tật xấu, tiếp xúc lâu rồi đều biết, liền tháng chạp như vậy hài nhi muốn khóc, thấy nàng cũng đến nghẹn này. Hồ mãn lười đến trận mắt, hữu khí vô lực dường như nói cùng vương tiễn một chút phá sự nhi không biết như thế nào trộn lẫn thượng, thật lâu. Ghét bỏ lại khó nghe, 10 tháng không chỗ dung thân, đặc tưởng che lại nàng miệng, lại khẩn trương đi xem sở thức tha dù sao. Hốn lâu rồi, sở thức tha thực có thể lý giải nàng lời nói phong cách, vừa nghe Hổ mãn ý tứ liền biết chuyện này nàng lười đến quản lại không thể không quản Đến nỗi vương tiễn cùng 10 tháng đi đến một khối đi. Sở thức tha thật đúng là không biết, rất có hứng thú nhìn chằm chằm mười tháng xem, nàng tâm, hồ ra người bên ngoài tựa hồ đều là chăm dặm mới tìm được một xuất sắc, mười tháng cái này nữ cũng là, có chương không tồi khuôn mặt. ngươi cùng vương tiễn là chuyện như thế nào? Sở thức tha giữ chặt mười tháng bắt quái. Mười tháng nếu là không biết đây là một cơ hội, đó chính là cái tròn váng. Xấu hổ e thẹn lại trắng ra đem cùng vương tiễn chuyện này cái thông thấu. Cuối cùng khóc lóc. Mấy ngày trước đây kia vương đại cô lại tìm được ta, hỏi ta suy xét thế nào, lao ra nhà ta trực tiếp đem người đánh đi rồi. Vương tiên hắn, hắn cũng không ở lại đây. Đại tỷ, ngươi, ngươi giúp giúp ta đi, đều biết ta cùng hắn có tư tình, không gả cho hắn ta cũng sống không nổi nữa. Hồ mãn mắt lẽ lánh chừng, vì mười tháng tự mình tra đạp tư tưởng cảm thấy thật đáng buồn. Đệ không không không chương, kéo môi bảo dắt loại chuyện này. Sở thức tha không có làng qua, trầm ngâm một lát làm mười tháng đi về trước. Mười tháng nơi nào chịu đi, đau khổ cầu xin nói, đại tỷ, ngài liền giúp giúp ta đi, vương ra là ngài hạ nhân, làm gì đều là ngài một câu chuyện này, giúp giúp ta đi, cầu ngươi. Nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt, khóc thật là thê thảm. Sở thức tha miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, đối khóc sức mướp nữ cũng đau đầu thực, ôn hòa khuyên giải an ủi nói. Vương gia là ta sở ra ra tướng không sai, nhưng cũng đều không phải là là hạ nhân. Chuyện này ta đã biết, người đi về trước đi. Ôn thanh tế ngữ khuyên giải an ủi, luôn là làm thương tâm người tiến thêm một bước đặng núi lên mặt. Vô luận cái gì 10 tháng cũng nghe không đi vào, chỉ đau khổ cầu xin, một chút nữ nhi ra rụt rẻ cũng không thấy. Sở thức tha xin giúp đỡ nhìn về phía hồ mãn. Người sau hồi lấy một cái xứng đáng ánh mắt, làm người bắt quái. Được rồi hồ mãn cao rộng quát lớn, từ trên ghế nằm ngồi ngay ngắn, viết đầy mặt không kiên nhẫn nói, lại khóc khóc để để không dứt, vương gia này bối cũng đừng nghĩ bước vào hồ gia thôn một bước. Mười tháng tức khắc sợ tới mức im tiếng, một đôi mắt tràn ngập ai oán Mắt lạnh nhìn nàng, hồ mãn là người cốt đi, sơn ta không có phát hỏa phía trước trở về, không cần ở ngầm đi gặp vương gia người. Nếu không phải trong nhà bên này giáo hống. Mười tháng đã sớm đỉnh không được lừa gạt đáp ứng cái kia vương đại cô làm vương ra chắc thất, đối với có một cái như vậy sách không rõ muội, hồ mãn còn có thể có tức giận. Nàng đã sớm không vui quảng. Lúc này nếu không phải người trong nhà đều không ở, sao có thể làm mười tháng mất mặt xấu hổ. Lời nói đã đến như vậy khó nghe, làm thật vất vả lấy hết can đảm tới cầu xin sở thức tha mười tháng nốc không nổi nữa, nàng bụng mặt khóc lóc chạy ra đi. Đoán được vương gia người sẽ không dễ dàng mở miệng đáp ứng, ta mới không có ứng 10 tháng sở thức tha giải thích chính mình vì cái gì không có quản chuyện này. Thành thân đồng lứa sự, ta không hiểu biết, không dễ dàng đáp ứng. Nhưng thật ra đại ca ngươi, cũng tới rồi thành thân tuổi tác, trong nhà có cái gì tính toán không có. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái không tồi cô nương, ra thế phẩm tính đều xứng đôi đồng chí. Đại bảo tính toán đâu ra đấy, năm nay 17 tuổi chỉnh Ở thời đại này đều có thể đương cha Nhưng hổ mãn nhưng không cảm thấy Nhà mình đại ca tới rồi nên thành thân thời điểm Đầu diêu đến cùng chống bỏi dường như Giải thích nói Ta đại ca đến bây giờ còn chỉ là một cái bạch thân Không đến ủy khuất nhân gia cô nương Quá mấy năm lại việc hôn nhân không muộn Khởi nhân sinh đại sự tới Hai người đều là chém không đứt lý Còn loạn tình cảm ngất mắt Đề tài điểm đến tức ăn Sở thức tha lại đến 10 tháng trên người Nàng hỏi mãn Ngươi nhưng tính toán cùng Vương ra kết thân. Vương Tiễn về sau lộ là có thể xem tới được, 10 tháng xứng hắn không bị khuất. Hô mãn điếu môi, Vương Tiễn đi đâu vậy? Từ khi lần đầu tiên hắn bồi bà mối cùng Vương Đại Cô đi vào trong thôn lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá. Vương Tiễn, Nam Hà sở thức tha rừng một chút, rũ xuống mi mắt, nói tiếp, còn có kinh trợ, bọn họ ba người cùng đi chiến trường. Hơn nữa từ mấy người rời đi sau. Trên chiến trường tin tức liền không còn có truyền tới trong hai. Sở thức tha biết, đây là cao cao tại thượng, phụ thân mệnh lệ. Cho nên nàng cố tình không đi hỏi thăm, nguyên bản là phải về phủ thành, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn si mang sinh ý vừa lúc, lại có thể vội một trận, không cần trở về đối mặt thế gia công bức họa Nhìn, chính mình nhiều tự do, hôn nhân đại sự cũng có thể làm được thượng một nửa nhi chủ. Nàng bỗng nhiên gian cảm xúc hạ xuống, hồ mãn cảm nhận được. Nôn giản ý hợi đắc đạo, mười tháng việc hôn nhân ngươi không cần phí tâm tư quảng, ta muốn cho vương gia hối hận bọn họ năm lần bảy lượt nhục nhã. Con buôn tục nhân, cùng bọn họ so đo cái gì? Hai người nói đông nói tây, khi thì cảm xúc hạ xuống khi thì thoải mái cười to, sở thức tha thích cùng hắn lời nói, cô y ở một đêm mới đi. Không có cô y dấu giếm cái lò gạch sự tình, ngay kế sáng sớm liền có người tìm tới môn tới dò hỏi tình huống. Hồ mãn làm nhị bảo cùng hồ lao cha tiếp nhận trong thôn sự, nàng mang theo người đi một chuyến phủ thành, đem trong núi kia khối đã che lại lò gạch ruộng dốc, đi quan phủ giao bạc mua tới. Núi lớn nơi là không có chủ, phụ cận thôn trang người quay lại tự do, cũng có quyền lợi tìm cha, không đem này mua tới, có rất nhiều phiền thoái. Hồ mãn dứt khoát cầm một ngàn lựa bạc, trên dưới đả thông quan hệ, đem lò gạch phụ cận trăm dặm đỉnh núi đều mua tới. Loại này chỉ có ngốc mới có thể làm sự tình quan phủ đương nhiên hoang nên, vai toa đỉnh núi thực mau liền về ở nàng danh nghĩa. Mua xong mà lúc sau còn không tính xong, hồ mãn thay đổi một thân nữ trang, trang điểm đổi mới hoàn toàn, đi gặp tuần phủ đại nhân. Tuần phủ là một cái trắng non đục kịch, sớm tại mấy năm trước khô hạn thời kỳ, này tuần phủ liền khiến người đi sơn thôn tìm hồ ra, mượn con non run, dùng đại xà thần tên tuổi cầu vũ, chấn an dân chúng. đại hạn kia một năm đã xảy ra rất nhiều sự hồ mãn sức của một người bảy điển ra một đạo đồng thời bởi vì hoan uổng hồ mãn đầu độc mà đắc tội đại xa thần toàn thành đều cảm nhiễm dịch chuột, tiến tới sinh ra tới một loại thần dược peninsulin đại đại sự tình đã xảy ra rất nhiều mấy năm gần đây tuần phủ đại nhân trong lòng rốn sợ lại như thế nào sẽ đã quên hồ mãn này nhất hào người hơn nữa kia tòa dân doanh lò gạch xưởng chính là hắn thân thủ phê lúc này nàng tới cửa bái tạ Tuần Phủ cân nhắc một chút, vẫn là làm người thỉnh nàng tiến vào. Nghe nói Tuần Phủ phu nhân thích lễ Phật, liền mang theo một tôn Phật tượng, không thành kinh ý. Hồ mãn đem mang đến hộp quà mở ra, lộ ra bên trong bạch ngọc Phật tượng. Kia Phật tượng toàn thân trắng nón, không có một tia tạp sắc, mặt mày ôn hòa, vọng liếc mắt một cái liền tâm sinh từ bi. Tuần Phủ trước mắt sáng ngời, ý bảo lẳng lặng đứng ở một bên sư ra đừng làm cho người lô mãng hấp tấp sống tới. hô mãn tử phủ nha cửa sau ra tới khi sư gia tự mình đưa tiễn công văn xuống dưới lúc sau liền làm người đem tuần phủ đại nhân thân thủ viết tấm biển đưa qua đi trước chúc mừng cô nương khai trương đại cát sư gia cười ha hả chắp tay chúc mừng trong lòng ám đạo này nữ thật sự là không đơn giản tặng tôn giá trị xa xỉ bạch ngọc phật tượng trí tạ không còn thay đổi một bộ tuần thú đại nhân thân thủ đề biển đến lúc đó diễn tấu sáo và chống đưa qua đi bọn họ làng trên xóm dưới ai còn không biết hổ gia có bối cảnh thưa ngài cắt ngôn hổ mãn cười ha hả đến thập phần thượng nói lấy ra mấy chương ngân phiếu tới đưa cho sư gia trốn thoát chân quan gia nhóm thêm chút nước trả tiền làm phiền sư gia hỗ trợ xử lý sư gia tiếp ngân phiếu lại đem nàng hướng ra ngoài tặng vài bước hồ mãn cáo từ sau khi rời khỏi sờ sờ nghẹn đi xuống túi tiền tâm đều con mẹ nó lấy máu nay một chuyến xuống dưới Linh tinh vụn vặt bạc thêm cùng nhau, hoa có gần 3.000 lượng, 3.000 lượng A. Trong đó bao gồm mua mấy cái đỉnh núi dùng mà phí dụng cùng tặng lễ tiền. Này bút trướng càng tính càng đau lòng, hồ mãn dứt khoát đem nó vứt đến một bên đi, vội vàng mua vài thứ, lại đổi mấy trăm lượng bạc vụn, đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước ra khỏi thành, cùng tới có lưu cầu đản nhi cùng hướng đại, ba người đặng xe đạp hồi thôn. Đệ không không không trương, trong nháy mắt đã mấy ngày qua đi, Nhưng hồ gia thôn cái lò gạch, nhận người tay nhiệt độ không giảm. Ngày nay thiên nhật sáng sủa, xuân phong từ từ, cách thật xa là có thể nghe được kẻn sô na cùng đồng la thanh âm, năm sáu cái đeo đao bộ đầu nâng tấm biển dọc theo đường đi cao điệu vào hồ gia thôn. Trước tiên đã sớm được đến tin tức hồ mãn, thỉnh bến tàu Trấn Hương Trường. Tấm biển một đưa lại đây, khiến cho hắn bóc vài đỏ, đoan đoan chính chính mà lộ ra bốn chữ. Quá độ lò gạch. Thiên tuy rằng tục. Nhưng là ý nghĩa hảo, tuần phủ tự mình khởi. Làm hộ vệ đội người nâng tấm biển đưa đến trong núi, một chúng bộ đầu lưu lại ăn uống thả cửa, cầm tiền thường, bị khách khách khí khí tiến đi. Ngày kế liền tới rồi không ít chúc mừng, đều là làng trên xóm dưới văn phong chạy tới người. Hoa Huệ loẹ loẹt mặt ngoài sự làm tốt, hồ mãn kéo ra tư thế chiêu công, một người một ngày 20 cái tiền đồng, một tháng một kết toán, bên ngoài thôn người căn bản là luôn không. Hồ Gia Thôn có một nhà tính một nhà, tất cả đều an bài công tác. Sở thức tha đưa lại đây học tập 20 người cũng đều tới rồi, miễn phí lao công, hồ mãn đương nhiên không khách khí, đem người chia làm hai nhóm, một đám đi lò gạch xưởng một khác phê đi xưởng xi măng. Lò gạch xưởng có lao vương toàn quyền phụ trách, chiêu đủ rồi nhân thủ liền hồi núi lớn chung đi mang theo người làm việc. Để đó không dùng mấy ngày lò gạch xưởng lại bốc lên khói đặc. Xí măng luyện chế xưởng cũng ở núi lớn trung càng ẩn nấp địa phương, qua lại ra vào không có phương tiện, hồ mãn liền lại chiêu một đám thôn người, tu lộ. Đúng là nông nhàn thời tiết, trong thôn để đó không dùng nhân thủ có rất nhiều, một lại chiêu công, liền một tổ ong báo danh. Hồ ra thôn thành trạm tay là bỏng nơi. Một xe một xe không biết tên nguyên vật liệu, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hẹp hẹp ở nông thôn đường bị xe ngựa áp khoan không ngừng một trượng, ngày đêm không ngừng lui tới. Một chút chọc đỏ không ít người mắt. Nhóm đầu tiên gạch đỏ thiêu chế ra tới sau, từ mấy chục chiếc xe ngựa từ trong núi lôi ra tới, mấy chục danh hán huy mộ hơi như mưa, tâm cẩn thận, đem gạch đỏ từ núi lớn vận ra tới. Đi đến nửa đường thượng đã bị người vây quanh. Gạch đỏ Mỹ danh đã sớm truyền ồn ào huyên náo lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, đều vây quanh ở trên đường xem. Nó ra bán tam văn một hối, hơn mười bạc liền có thể gái một tòa đại viện quảng cáo càng là chuyển ra trăm dặm ban ngày vận gạch buổi tối vận ra xi si măng ngày hôm sau lại kéo tới một thuyền xa làm cu li một tổ hong gùng đi lên nửa ngày thời gian liền vận tá đến hồ ra trong thôn ngày thứ ba gạch đỏ xi si măng xa chiếm cứ mấy tảng lớn đất trống sở hữu tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết hồ mãn ra lệnh một tiếng học đường xây dựng khởi công trong thôn gian nhất phía nam Chiếm địa 10 mẫu có thừa học đường chính thức khởi công, lưu thợ săn mang theo điều động trở về hộ vệ đội, nâng thủy, quay xa, rào xi măng. Khi thế ngất trời đào đất cơ mọi người đều vây lại đây xem. Mời đi theo trang môn, xây nhà sư phò nhóm, đều đang hỏi, đây là cái gì? Lưu thợ săn mấy người đem giọng kêu dạng thẳng chân, cũng không giải thích rõ ràng xi măng là gì. Dứt khoát đem mọi người đều đuổi đi đi các tư này trước, khởi công. gạch đỏ tường thể từng loạt từng loạt đột ngột từ mặt đất mọc lên chúng thôn dân nhìn hai tháng mới mới rốt cuộc phát hiện bọn họ đem vương bức phòng đỉnh cao lúc sau lại lại hướng lên trên đóng thêm bên trong cấy vào tên là thép xi măng bê tông đồ vật hồ mãn cả ngày ở công trường thượng lắc lư kia học đường càng cái càng cao thẳng đến che lại ba tầng cao lớn phòng ốc thuê ước chừng che lại hai đống mọi người đều ở đánh đố hắn phòng không đỉnh cao tỷ nhị bảo phóng đại rộng. Đem hổ mãn kéo đến một bên, nơi khác tới mấy cái thương nhân, thưởng mua chúng ta gạch đỏ. Phải không hổ mãn vô vô trên quần áo cho bụi, nói, làm cho bọn họ chờ, này sẽ không rảnh. ngươi đi trước đem gạch đỏ sự tình theo chân bọn họ nói rõ ràng lại khác. Nàng trầm tư này, tấm tắt nói, những người đó không muốn xi măng sao. xi măng giá bán 800 văn 100 cân. Một tấn khởi bước, bán sỉ dưới 700 văn 100 cân. muốn càng nhiều càng tiện nghi. Bình thường dân dụng phòng ốc không cần xi măng, yêu cầu dùng xi măng đa số là tưởng cái cao tầng, thường dùng nhất rộng khắp. Có thể suy nghĩ một chút, thành trấn bán thổ địa cũng không tiện nghi, chủ không khai dưới tình huống, tự nhiên muốn mua đất ra kiến phòng, tính xuống dưới lại là một tuyệt bút chi tiêu. Không phải mỗi người đều như vậy có tiền, có thể tùy tiện mua sắm thổ địa. Nhưng là có xi măng lúc sau, hoàn toàn có thể đem phòng ốc đẩy ngã trung kiến. cái cái ba tầng tầng năm mấy chục khẩu người đều có thể trụ đến hạ cửa hàng cũng là đồng dạng đạo lý nhị bảo cười nói bọn họ sao có thể không xi măng ban đầu hỏi chính là xi măng nghe xong giá cả sau liền do dự hô mãn bất cười gật đầu nói đem mấy cái thương nhân đưa tới công trường tới nhìn một cái không sợ bọn họ không tâm động chiếm địa 500 mét vuông phòng ốc đại khái phải dùng 1.000 cân xi măng cũng chính là bảy tám bạc kiến cái tầng thứ 2 xi si mang dùng lượng liền sẽ giảm bớt, so dùng một chất phòng ốc tiện nghi nhiều. Ai, ta đã biết, này liền đem người mang lại đây. Nhị bảo vội vội vàng vàng trở về đi. Đem này cửa thôn nghỉ chân mấy cái trung niên nhân đưa tới công trường thượng. Bọn họ rất xa liền nhìn đến hạc trong bảy ga giống nhau cao lớn kiến trúc, ly gần, xem thế là đủ rồi. Kia phòng ốc chỉ là bán thành phẩm, trung quanh giá đầy một chế thang, tiếng người ồn ào. đùi đất bay loạn. Khoảng cách thân cận quá, mọi người ngưỡng cổ mới có thể nhìn đến đỉnh chóp, liền thấy mấy chục cá nhân trên người cột lấy thẳng, trên đầu mang quái quái viên mũ, ở giữa không trung lũy gạch. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến đỉnh chóp có côn sắt nạm nhập tường thể tứ giác. Nhị bảo mang theo người, đứng ở công trường nhất bên ngoài, chỉ vào chồng chất đến lão cao bao tải giới thiệu, cái kia bên trong thịnh chính là xi măng, bên kia là thép, kia một cây thép liền giá trị hai lượng bạc. có này hai dạng khác biệt đồ vật, tưởng đem phòng cái nhiều ít tầng đều có thể. có một thương nhân chỉ vào thép kinh ngạc hỏi, này một đống phòng cái xuống dưới yêu cầu nhiều ít tiền bạc. nhị bảo cười khẽ, thép quý nhất, trăm lượng đủ rồi. xi si măng cũng quý, mấy chục lượng đủ rồi. gạch đỏ quá tiện nghi, không đáng giá nhắc tới. hắn nuốt cầm trầm ngâm một lát, như là ở tính sổ. gật đầu, chiếm địa 10 mẫu 3 tầng nhà lầu, hơn nữa nhân công, hai ba trăm hai bạc đủ rồi. chỉ cần hai ba trăm hai bạc liền đủ thương nhân kinh ngạc chừng lớn mắt như vậy một tòa bàng bạc đại khí chiếm địa pha quảng phong ốc thế nhưng chỉ cần hai ba trăm hai bạc phải biết rằng một tòa ba tầng đình đài gác mái cũng muốn trăm lượng kia mới bao lớn một chút đây chính là 10 mẫu đất hai đống cao lầu im là thương hộ chỉ nghĩ yếu điểm gạch đỏ bố y cái trang điểm nam có chút co quắp nói có thể nhị bảo cười ha hả lanh lại nói bất quá ngươi đến lại chờ một tháng Chúng ta trong thôn phòng đều phải cái thành loại này cao lầu, lò gạch xưởng ngày đêm ra công cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Người muốn nhiều ít. Bố ý ghi nam hàm ngược lưng còng, tao tao ra mặt nói, trước muốn 5.000 khối. Bán hảo ở nhiều muốn Ta muốn một vạn khối. Một khắc trung niên nam dành trước hô. Ta cũng muốn một vạn khối hảo. xi măng giá cả có thể hay không lại hàng hàng. Nhị bảo cười ra một hàm răng trắng, luôn mãi giải thích nói. Muốn càng nhiều càng tiện nghi Hắn lôi kéo người đi rồi một vòng Hiểu biết bọn họ bối cảnh Nói chuyện vài nét bút gạch đỏ bán ra mua bán Nhị bảo mang theo bọn họ ra thi công tràng Vừa đi vừa ra chủ ý nói xi si măng là tân vật phẩm Mở rộng lên khẳng định có phiền toái, Chư vị trong tay nếu là nhận được nhà giàu Có thể dẫn người tới nhìn một cái chúng ta thôn Dùng đồ vật người nhận đồng Chúng ta mới hảo làm buôn bán Chúng ta này tuy rằng không chịu nợ Nhưng là mặc kệ sự thủy lộ, vẫn là đường bộ, đều đưa hóa về đến nhà đón bọn họ kinh ngạc ánh mắt, nhị bảo nói tiếp, đọc lại đồ vật nếu là bán không xong rồi, chất lượng không thành vấn đề, chúng ta bảo đảm đổi. Hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức, là này đó thương nhân chưa bao giờ nghe thấy. Nhị bảo lại cố ý đem trước vài nét bút đơn đặt hàng lộ ra tới cấp bọn họ xem, mấy cái thương nhân lúc này mới phát hiện, đặt hàng gạch đỏ sinh ý đã bài đến mấy tháng sau. Hiểu biết rõ ràng sau, lập tức liền có người ký xuống hiệp nghị, giao hạ định kim. Đem thương nhân tiến đi sau, nhị bảo trên mặt ngưng trọng tựa muốn ngưng kết thành băng. Hắn đem mới vừa về đến nhà hồ mãn tún đến làm công trong phòng. Hôm nay tới ba cái thương nhân bên trong có một cái là lý gia láo hộ khách. Nhị bảo trong mắt vội vàng muốn toát ra tới, đổi thành là điền gia, hắn đều sẽ không như vậy khẩn trương. Hồ mãn đối hắn chân an cười cười. Nàng ngồi xuống thư khẩu khí, nói, mở cửa làm buôn bán đón đi rước về, muốn đi đâu ra bán đồ vật là khách nhân tự do. Lại không phải chúng ta cố ý đảo hắn lý ra góc tưởng khẩn trương cái gì. Đương nhiên là khẩn trương ngươi cùng lý ra quan hệ, xác thực điểm tới, là cùng lý hiển quan hệ. Nhưng loại này lo lắng, nhị bảo không thể. Tỷ tỷ đối lý hiển có hay không tình ý, hắn không biết, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, tỷ tỷ nhất không muốn thương tổn cũng là lý hiển. Cùng lý ra bên kia quan hệ khiến cho như thế cứng đở, tóm lại là không tốt. Hắn im lặng sau một lúc lâu, mới, chúng ta từng chịu quá lý ra ân huệ, tóm lại vẫn là hòa bình điểm nhi cho thỏa đáng. Đương nhiên, sinh ý về sinh ý. nay cùng không một cái dạng. Hồ mãn theo lười eo đứng lên, một bên ôm lấy đệ đệ đi ra ngoài, một bên hỏi sự tình hôm nay. Biết được lại nhiều mấy phân đơn đặt hàng, nàng trong lòng thực sự cao hứng. từng ngày. Bạc hoa quá mẹ nó làm người đau lòng. Hiện tại là chỉ ra không vào, sở thức tha đưa tới kia vạn lượng bạc tiêu phí 2 phần 3. lều lớn rau dưa tuy rằng ở một xe một xe hướng phủ thành tiểu lâu đưa, nhưng rốt cuộc không phải mùa đông. Rau dưa đưa ra thị trường thời gian chỉ so bình thường nông ra loại nhanh hơn một tháng, bán không thượng quá cao giá cả. bãi rất lều lớn phí tổn, tránh bạc chỉ đủ nuôi sống hộ vệ đội. Sa phong cung sát, bởi vì nhân thủ không đủ, cũng đình chỉ. Đáng được ăn mừng chính là, gia tam thiêu chế nhóm đầu tiên ngoại bán xi măng đã ở vận chuyển trên đường, lưu thợ săn mang theo hộ vệ đội tự mình đưa đi, tuy rằng là một bút thực mua bán, nhưng đã bán ra bước đầu tiên, không sợ tương lai làm không lớn. Còn có nhiều như vậy đơn đặt hàng nơi tay, vội quá này một trận liền có thể khởi công. Học đường là hàng đầu, dự tính sở yêu cầu tài liệu toàn bộ chế tắt xong, chuyện khác mới có thể để thượng nhật trình. Học đường kiến tạo đồng thời. Trong thôn cũng bắt đầu đánh nền, mỗi người đều rất bận, thôn dân bọn họ luyến tiếp dùng công nhân, liền người trong nhà động thủ, hủy đi phòng, đánh nền. Người với người chi gian chào hỏi, cũng biến thành, nhà ngươi phòng hủy đi sao? Gì? Nền đều mau đánh hảo. Còn không có hủy đi. Lao vương bên kia lò gạch ngày đêm không ngừng, nhưng là không đủ sự, hồ mãn điều động nhân thủ, lại kiến tạo một tòa. Bến tàu thượng vận chuyển nguyên liệu con thuyền. có một bộ phận đều là cho hồ gia thôn vận hóa. Cũng không biết trong thành tuần phủ đại nhân là nghĩ như thế nào, đem tiết lưu tại trong thành lưu dân lộng tới bến tàu đi lên làm cu ly. Làm một trận sống, đem không nghe lời đuổi đi, dư lại người liền hướng hồ gia thôn chỉnh, dù sao bọn họ nơi đó thiếu nhân thủ. Vì chuyện này, hồ mãn còn cố ý hướng phủ thành chạy một chuyến, hỏi rõ ràng phủ tuần phủ đại nhân ý tứ, biết đây là muốn làm một ít công tích. Nàng ma lưu đem lạn quan tiếp, chọn lựa một ít thành thật chịu làm, phẩm hạnh tốt hướng trong núi đưa. Tu đường núi cũng hảo, đào đất sét cũng hảo, đều yêu cầu sức lao động. Hơn ba tháng sau, học đường làm xong. Hai đống đại lâu cách xa nhau khá xa, trung gian giá khởi một đạo tường cao, quanh thân dùng nhị tầng lầu vây hợp, lâu cùng lâu chi gian lại dùng tường vây ngăn cách. To lớn đại khí, đều nhịp, cùng đời sau trường học kiến trúc hình thức giống nhau. Trong lúc tốn thời gian hơn 4 tháng, chỉ là dùng thợ ngõ liền nhiều đạt 300 người nhiều, này còn không bao gồm vận chuyển xi si măng cùng ngói người. Học đường một làm xong, rất nhiều người đều tiếc hận. Không thể ở lấy tiền công. Làm người nhìn lên cao lầu, cùng quanh thân ngói số đối lập lên, tựa như một con màu đỏ thiên nga rớt vào ổ gà. Muốn nhiều thấy được liền có bao nhiêu thấy được, tuy rằng này chỉ là một cái chỉnh thể hàn giáo bùm bum pháo tiếng vang hảo một trận mới đỉnh. Hôm nay chính thức hoàn công, phóng tháo chúc mừng một chút, hồ mãn làm người đem cổng lớn hàng rào dọn khai, mang theo một chúng xem náo nhiệt người vào cửa. Chân đạp lên thang lầu thượng thời điểm, còn có người cảm giác được sợ hãi, thử thăm dò đi. Trơ thật đứng ở phòng cửa sổ đi xuống xem thời điểm, nghe được rất nhiều hút không khí thanh. Hài đi xuống vừa thấy liền khóc. Quá cao, có loại treo không cảm giác. Đúng là mặt trời chiều ngã về tây. Bên cửa sổ đánh tiến vào dương quang tựa hồ có thể dùng tay chạm đến được đến, chỉ nhìn, liền không lý do trong lòng ấm áp. Trong trải tầm nhìn làm mọi người quan sát thôn ngoại quan cảnh, tảng lớn tảng lớn màu xanh lục đồng ruộng thu hết đáy mắt, mấy chục dặm ngoại đường sông đều có thể lờ mờ nhìn đến. Xuống chút nữa xem, nhà lầu bên ngoài dân cư trong phòng, đang có mấy cái nghịch ngợm hài đồng ở trong viện đùa giỡn Dương mắt nhìn lên, trong thôn rất nhiều phòng ốc đều rỡ xuống. Đứng ở chỗ cao không có cảm giác được hoang vắng, rách nát cảm nhận được ngược lại là sinh cơ bừng bừng, dưới lầu người đều trở nên nhìn đến mỗi một chỗ đều cảm thấy kinh ngạc, thở dài. Chạm đến cao, lòng dạ cũng tùy theo trống trải. Hồ mãn rời xa ầm ĩ đám người, theo hành lang, ở cửa đem mỗi một gian phòng đều xem một lần. Nàng trong lòng đột nhiên thương cảm. Đời trước đều đã mơ hồ ký ức, ngăn cũng ngăn không được nảy lên tới. Nàng đi nhanh rời đi phòng. Đôi tay bắt lấy lan can hướng nơi xa nhìn ra xa. Ánh vào mi mắt chính là liên miên màu xanh lục ruộng có một đạo hắc ảnh, đó là thật dài đội ngũ. Là từ bến tàu thượng hướng trong núi vận chuyển nguyên vật liệu xe sao. Hô Long tràn đầy tưởng, làm sao có thời giờ thương cảm a, còn có thật nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Cầu đàn nhi, ngươi mang vài người đi các thôn muốn đưa hải tới học đường đọc sách nhân, nhân ra, thu 50 văn bản ghế phí. Về sau không đi học đường sử dụng bàn ghế có thể mang về nhà. Hơn nữa thông chi bọn họ chuẩn bị tốt sách vở bút mực. Ai, ai, ta đã biết cậu đảng nhi vội không ngã gật đầu, một bên nhi lấy bút lông nhớ. Hồ mãn nghỉ khẩu khí, cầm pha phiến, dầm dầm quạt phong, bưng lên đại bát trà tới uống một ngụm, trên trán vẫn là ngăn không được đổ mồ hôi. Mùa hè tới liền tới, thời tiết nhiệt liền nhiệt, ngồi ở tươi tốt đại thụ hạ cũng ngăn không được ánh nắng. Trong nhà phòng che lại một nửa, chỉ có thể ở lộ thiên mở họp. Hồ mãn đem nằm xoài trên đầu gối công tác bút ký sốp một tờ, hô thanh hướng đại. Nàng đưa mắt xem này hướng đại đạo, học đường cửa sổ, bàn ghế, muốn giống nhau như lúc gián chắc còn phải tỉnh tài liệu, tiền vốn liền dự toán vì một bộ bàn ghế 50 văn, ngươi nắm chặt thời gian làm, đừng trì hoán hải nhóm khai giảng. Cô nương yên tâm, chúng ta không dám trì hoán. Hướng đại một bên gật đầu. Một bên ở trong lòng bay nhanh tính Sử dụng bó củi tất cả đều nơi phát ra với núi lớn cây cối 50 văn xem như tay nhân công phí Nhân thủ đều là có sẵn Có thể dựa theo chặt cây cây cối nhiều ít tới tính tiền công Tính xuống dưới còn có thể tránh điểm nhi Lớn nhất chỗ tốt chính là hết hạn ở báo danh đi học đường người Theo, báo danh người đã có năm 500 người Này còn chỉ là Nam ba Hoa Còn có thành niên ban Xóa nạn ngủ chữ cũng không ít Đúng đúng đúng, còn có nữ hoa hoa, có mấy chục cái. Tụ tập quanh thân mười mấy trong thôn hải. Lưu cầu đảng gãi đầu chen vào nói, không phải đi học đường hoàn toàn miễn phí sao. Bọn họ nếu là hỏi tới này 50 văn, ta nên như thế nào? Nhị bảo đối với ngày xưa bạn tốt trận trắng mắt Nhi, Tinh tế giải thích nói, thu 50 văn tiền mục đích, chính là vì làm những cái đó ra hài nhóm quý trọng sử dụng bàn ghế. ngươi có thể nói cho bọn họ. Về sau hải không ở học đường đi học, có thể đem bàn ghế giá thấp bán cho tân nhập học người. Có thể hiểu biết chữ nghĩa, tổn thất 10 văn 20 văn tính cái gì. Đối Nga, đối Nga cậu đản nhi hàm hậu cười, đem nhị bảo nói trọn trọng điểm ghi tạc bổn thượng. Công đạo xuống dưới sự tình thật sự là quá nhiều, không nhớ này đảo mắt nhi liền quên. kia không nhận tự còn muốn làm ơn người khác nhớ một chút, sự tình làm xong lúc sau, vẫn là phải làm hội báo, nhưng phiền thoái. Nhưng chỗ tốt chính là, chỉ cần công đạo xuống dưới sự tình nhất định dụng tâm đi làm, bằng không hội báo không ra. Xem bọn họ thảo luận sau khi xong, hồ mãn phe phẩy pha phiến. Tiếp theo, khoai lang đỏ không sai biệt lắm có thể khai quật, đến lúc đó đem phủ thành cái kia văn sư ra mời đến, sở cô nương cũng sẽ lại đây. Các ngươi đem tin tức truyền ra đi, đến lúc đó tới bao nhiêu người vây xem đều hoang neng nhưng lại an toàn thi thố phải làm hảo. Chuyện này liền giao cho sư phó. Ta sẽ mau chóng đem nhân thủ an bài ra tới, làm người xem qua. Lưu thợ săn trầm tĩnh gật đầu, đem gần nhất trong thôn sự tình hội báo cho nàng nghe, bắt mấy cái trộm si mang tặc, đánh một đốn đưa đến quan phủ đi, Kia mấy hộ nhà lại đây cầu tình, lúc này còn ở cửa thôn đồ đâu. Cô nương xem chuyện này làm sao bây giờ? Phái hộ vệ đội người đi theo bọn họ phân rõ phải trái, hù dọa hù dọa là được, đừng thật động thủ. hố mãn cao mày, phá phiến lại diêu nhanh một phân. Gà gãy cổ trộm sự trình tự không nghèo, không riêng gì ngoại thôn người đánh ý đồ xấu. Bùn thôn kia mấy cái không thành chuyện này ra hỏa cũng là, này đó việc vụn vặt sự tình thật là phiên nhân. Ai lưu thợ săn nói tiếp, trong thôn có phải hay không thỉnh cái đại phu trở về. Mấy ngày hôm trước cái kia bị đại lương tạp chung người, đưa đến phủ thành liền tắt thở. Đã chết. hố mãn cất cao trong thanh âm lộ ra ngoài ý muốn. Nàng thở dài, đem môi nhấp đến thẳng tắp, bất mãn đến trách cứ nói, chuyện như vậy về sau muốn trước tiên nói cho ta, ra ngoài ý muốn không phải sự. Đợi chút đem kia hộ nhân ra tình huống đơn độc cùng ta một chút, trong nhà nếu là có hài đi học đường, liền đem vụn vặt phí rụng miễn. Chuyện này trách ta nhị bảo hối hận nói, lưu bá bá đem chuyện này cùng ta, vội đến đầu góc choáng váng, ta liền đã quên cùng ngươi chào hỏi. Đồ á cũng túi đầu nhận sai, ta cũng biết. Xem cô nương vội lợi hại, liền không. Hồ mãn nhàn nhạt nói, đợi chút chuẩn bị điểm đồ vật, tùy ta cùng đi kêu hộ nhân ra nhìn xem. Nàng tuy rằng thái độ hòa bình, nhưng chính là làm người không dám xuyến đại khí nhi. Đồ á cũng không dám, cắn môi dưới, đem nàng đến lời nói ký lục trong danh sách. Thình đại phu sự nhắc tới nhật trình thượng, vào thành làm việc nhi người đem tin tức đưa tới kinh tế phường, trước nhìn xem có hay không thích hợp. Hồ mãn biên lời nói biên trên giấy viết xuống bệnh viện hai chữ. Này đó đều là bước đầu ý tưởng, hiện tại thôn còn quá, làm như vậy đại động tĩnh cũng là không thú vị, huống hồ còn có như vậy nhiều sinh ý thượng sự tình yêu cầu đi nhọc lòng. Trước làm cái ý ghề quán, làm người trong thôn có cái xem bệnh địa phương là được. Nàng xong lúc sau, mọi người đem đã làm sự tình tập hợp một lần, cái này hội nghị càng ngày càng chính thức, có đối lập một ít người liền lắp bắp nói đều giảng không nhanh nhẹn. Hô đây mặt thượng nhìn không ra cái gì, trong lòng đã có tính toán. Mở hộp sau khi chấm dứt, nàng đứng lên, ánh mắt đem ở đây vài người quét một lần, nói, đều về nhà chuẩn bị bút mực chăn giấy, nay cái buổi tối liền đi học đường tập hợp. Lời nói như vậy thiện bạch, ở đây mấy cái đại thất học tức khắc khổ mặt, cũng không dám cỏ kẻ mà cả, ma lưu tan. Nhị bảo biên thu thập trên bàn đồ vật, biên hỏi, ai đi dạy bọn họ? Hào A, ta nhưng không đi. kia mấy cái đại quê mùa thành ngàn thượng trăm số đều đổi nhau không rõ ràng lắm, có thể đem nhân khí chết. Không sai, không điểm nhi nhẫn mại người thật liền làm không được lao sư. Gái gái đầu, hồ mãn mày một trọn, trong lòng có cái người tốt tuyển. Như vậy đi, tào thanh không phải vẫn luôn để đó không dùng này sao. Khiến cho hắn đi, bồi dưỡng như vậy nhiều năm, là nên vì trong thôn làm điểm chuyện này. Thu thập sách trắng nõn, cốt cách rõ ràng tay, đột nhiên dừng lại. Nhị bảo hung hăng nhắm mắt. Tào Linh Nhi mang thai. Cái gì? Hồ đầy cõi lòng nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, chớp chấp mắt. liền thấy nhị bảo nâng lên che kín khói mù mặt, lặp lại nói, Tào Linh Nhi mang thai. Ta đầu tiên là nghe được nghe đồn, sau lại cố ý liền nhìn, nàng. Thật sự mang thai, xem dạng vài tháng. Lại một kiện chính mình không biết chuyện này. A hồ mãn châm biếm, một cái hai đều trường bản lĩnh. Loại sự tình này cũng không nói cho ta Là ta không cho bọn họ nói cho ngươi Bạch thị đột nhiên ra tiếng Nàng vây quanh tạp dề Từ một bên gà trong giới đi ra Sắc mặt thật không tốt Cực lực chịu đựng cái gì mãi mãi Hồ mãn thật không rõ Hơi hơi cao mày, Nhìn mãi mãi, Muốn biết vì cái gì Mãn Ngươi đã biết Sẽ như thế nào làm Bạch thị không ở sáng ngời đôi mắt Tràn ngập không thể nề hạ Nàng lán ra lỏng phát hoàng, khỏe mắt, khỏe miệng có năm tháng nếp hốn, nguyên bản chân bóng trên má dài quá vài miếng cực đạm ra đốn mồi, trộn lẫn chỉ bạc đầu tóc 10 năm như một ngày không chút cầu thả, cười này thời điểm hòa ái dễ gần cực kỳ, không cười khi lại thực nghiêm túc. Lao thái thái đồng lứa đều thực đánh đá, lại kiên quyết sống ở nhi nữ sau lưng, cứng cỏi, thỏa hiệp. Hồ man đối nàng kiên cường không đứng dậy, càng đừng nói sinh khí, làm bộ cũng sẽ không. Tiến lên vài bước giữ chặt mãi mãi thô lệ tay, đi đến dâm mắt chỗ, hồ man đánh tiếng khinh thanh tế ngữ bảo đảm nói, ta liền tính đã biết, cũng sẽ không sẵn bậy. Một cái nước miếng một cái đinh, mãi mãi ngươi đến tin tưởng ta. Nàng cười ha hả, giơ tay làm thể trạng. Bạch thị hoành nàng liếc mắt một cái, không nhẹ không nặng đem cử cao tay trụ được tới, lấy quá đầy tay quản hương bổ nhẹ lay động. Sớm tại mấy tháng trước, cha ngươi liền cầu ta cùng ngươi ra ra. Là tưởng cưới nữ nhân kia quá môn. Bạch thị tàn nhẫn thở hổn hển khẩu khí, Trong lòng buồn đến hoảng. Nàng vô vô ngực, Tiếp theo, Nhà của chúng ta chính là nghèo khe suối ra tới, Không có gì quy củ, Nhưng cũng không làm kia có hai tiền nhi liền vây đôi người, Thiếu đạo đức. Chúng ta không đồng ý, Cha ngươi liền lại kia nữ nhân mang thai. Cho ta khí, Lúc ấy tưởng liền vọt tới tàu ra, Đánh cái kia không biết xấu hổ, Đem bọn họ đuổi ra thôn sạch sẽ. À, kia vì sao không làm như vậy hô đây bụng phỉ chớp này mắt không ra tới lao cha màu hồng phấn gen náo loạn lâu như vậy nàng kinh ngạc một chút có loại dự kiến cảm giác lúc trước không bóp chết ở nảy sinh trùng, hiện tại chính mình hối hận không kịp thời hạ sát thủ có chút chậm hô mãn sau đó đâu bạch thị nhìn về phía nàng duỗi tay sờ cháu gái mặt mãn phối hợp này không lưng gương mặt ở khô giáo trong lòng bàn tay cọ bạch thị thanh âm truyền tới nàng nói ta không đi ra ra môn liền từ bỏ một cây làm chẳng nên non không thể quang oán một người lén tìm tào ra cái kia lão bà nói chuyện nàng cắn chiết khẩu cha ngươi không cưới tào linh nhi khiến cho tào linh nhi đi tìm chết cha ngươi cái kia không biết cố gắng muốn cùng nàng một khối bạch thị đột nhiên thất thanh một tay che lại đôi mắt nhẹ giọng nước nở cha ngươi ăn quả cân quyết tâm ta đánh cũng đánh mắng cũng mắng khuyên thật nhiều thứ hắn không nghe ta ngữ không thành điều nghẹn nào đem người ôm ở trong ngực hồ mãn vô nhẹ mãi mãi phía sau lưng không tiếng động an ủi sự tình đều như vậy chúng ta còn có thể làm sao bây giờ bạch thị là thật không chú ý sau lại không có biện pháp nàng làm người gặt mãn sợ nàng cùng hồ xuyên cha con hai người kết toán ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ ngài đừng lo lắng dùng ta ngẫm lại đem mãi mãi hướng đi hô mãn làm nhị bảo tìm tào thanh lại đây nàng híp mắt nhìn về phía xây nhà người tới tới lui lui ý đồ hồi ức này mấy tháng cùng phụ thân giao tế cơ hồ không có có khi ở trên bàn cơm cũng không thấy được bóng người nhớ không nổi hỏi không hỏi phụ thân hướng đi quá nhiều chuyện chiếm cư tâm tư trong nhà sự tự động xem nhẹ lúc trước cũng có thu thập này quán lạn sự tính toán nhưng tổng bị khác sự trì hoãn một kéo lại kéo đến bây giờ vô pháp thu thập Làm Tào Linh Nhi làm vào cửa làm. Không có khả năng. Nàng ra không chấp nhận được phong tục cổ hủ, đây là quy củ. Cùng phú không giàu có không quan hệ. Làm người hẳn là đỉnh thiên lập địa một dạ đến giả cảm tình thượng càng nên như thế. Đây là nàng làm từng sống ở xã hội văn minh trung bản tâm nội cuối cùng một chút hành vi thường ngày. Đợi một hồi lâu, Tào Thanh mới xuất hiện. Hắn ăn mặc bố y hề, trừ bỏ trắng non điểm nhi. cùng khác anh nông dân không có gì khác nhau. Tào Thanh động động miệng, không cười ra tới. Tránh đi cùng hồ mãn đối diện ánh mắt, cả người ở chiều hôm hạ có chút căng chặt. Hán, Lý Trinh tìm ta là tưởng Tào Linh Nhi sự đi. Hồ mãn nhàn nhàn ngồi, mặt vô biểu tình nướng mẩy. Lười khang lười điều mở miệng nói, ngươi nếu như vậy thông minh, liền đoán một cái ta tưởng như thế nào làm. Tào Thanh bay nhanh nhìn nàng một cái, đem ánh mắt phóng tới trên mặt đất, ta cả gan đoán. Ngươi nếu là muốn động thủ đã sớm ngăn lại, chuyện tới hiện giờ mới, sợ là cam chịu đi. A, nhị bảo cùng mãn đồng thời cười rộ lên, liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt khinh thường. Ta nhớ rõ, mấy tháng trước liền đã cảnh cáo ngươi, quản không được ngươi tỉ liền ước lượng ước lượng chính mình tiền đồ. Như thế nào, đã quên. Hồ mãn cười nghiền ngẫm, lại trước mắt xâm hàn. Tào thanh nhất hầu phát khẩn, ra đầu tê dại. Sao có thể đã quên nàng cảnh cáo? Ta không quên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiến lên một bước, xanh trắng này mặt giải thích, ta khuyên quá Tào Linh Nhi, nhưng nhưng tại đây phía trước, bọn họ liền có phu thê chi thật. Tào Thanh không ra khẩu. Hắn quay đầu đi, nhìn chầm chầm hư vô nói, vốn định đem nàng xa gả, việc hôn nhân đều nói hảo, sắp đến đầu lại phát hiện mang thai. Cha ngươi cầu ta nương đem người lưu lại, nàng dù sao cũng là tỷ của ta. Ta ở không có biện pháp. Người hoàn ta cũng hảo, đem chúng ta đuổi ra thôn cũng thế, ta nhận. Vốn là khoảng cách thi công mà không xa, còn chính trực tan tẩm, mấy cái thủ công nghe thấy được, rong rong dài dài không chịu đi, chi lăng lỗ thai nghe. Hồ mãn đem tầm mắt thu hồi tới. Không e rẻ cười nhạt nói, đó là chuyện của ngươi, hồ ra không nạp tiếp, uy củ từ giờ khắc này lập xuống dưới. Tào thanh, hồ ra không có thực xin lỗi các ngươi địa phương. Liền như vậy hồi báo, cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Đều nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, tào thanh cả người đều ở run, nhiệt lệ mãn doanh. Ta biết nên làm như thế nào. Không đầu không đuôi ném xuống một câu, hắn chạy. Hắn biết cái gì? hố mãn ngửa đầu chiều phía sau nhị bảo xem. Nhị bảo tối tâm suy đoán nói, tám phần là phải rời khỏi. Hừ, không thiếu bán đứng trong thôn tin tức. Hồ mãn bút cầm cân nhắc. Hắn phỏng trừng đã sớm tưởng khai lưu, cái này ta là cho hắn cơ hội. Thất sách a lão cha biết ta đem hắn tâm can nhi bước đi rồi, muốn hận chết ta. Tào thanh kia tặc tính toán còn không ngừng này đó. Phanh một tiếng trầm vang. nhị bảo nắm chặt quyền nện ở lưng ghế thượng. Trên trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, ta đi tìm hồ Minh Nguyệt, làm hắn đem tào thanh ăn cây táo, rào cây xung chuyện này ra tới. Hắn muốn chạy cũng lưu lại một tầng ra. Đi thôi. Nhìn theo nhị bảo vội vàng rời đi, hồ mãn đem còn không có tan tầm người đổi đi. Nàng đi vào phế phòng mặt sau tốt lều, cũng chưa tiến vào, phe phẩy phiến tê, a đại, ra tới. Chi chi chi một trận nhi loạn hưởng. Cắt cửa chui ra tới một cái tròn vo chuột lớn. An quá béo, mặt đại, không có nhiều ít đáng kính giống. Này tốt lều chính là một lão thử hoa, cũng không cần hồ mãn đổi uy. chúng nó mới sẽ không khách khí an vụng đến thôn bên đặc biệt là cách vách nhu thôn từng nhà nháo lao thử thiên nhiệt mùi vị cũng đại Hồ mãn nhóm mũi kêu này a đại đi đến một bên đi hồn vía lên mây về đến nhà tào thanh đón mâu thân lo lắng ánh mắt đặt mông ngồi ở bằng ghế thượng hắn đôi tay ôm đầu thấp giọng nỉ non kết thúc hết thể đều kết thúc cái gì kết thúc tào mẫu không hiểu chi này hai tay không biết như thế nào an ủi nhi vừa rồi ta đi gặp hồ mãn tào thanh buông ra đôi tay ngưỡng mặt thảm đạm cười hắn nhìn chằm chằm vào tào mẫu trong ánh mắt biểu lộ phức tạp làm người xem không hiểu nghe vậy tào mẫu coi nháy mắt hoảng loạn tâm bùn loạn nhảy nàng bình tĩnh mà lại khẩn trương hỏi nàng cái gì có phải hay không lại lấy linh nhi uy hiếp làm khó dễ ngươi con dùng đến nhân ra uy hiếp thanh âm tê, tê tào thanh bỗng nhiên đứng lên đột nhiên lạnh giọng trách cứ Tào ra mặt đều làm cái kia tiện nhân mất hết, tự cam hạ tiện hóa, làm ta cũng đi theo mất mặt. Ngực kịch liệt phập phồng, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp, liền tính hồ mãn không đuổi ta đi, ta cũng sẽ không lại đái đi xuống, nơi này đã không có tào ra dung thân địa. Cái gì? Muốn? Muốn đuổi chúng ta đi? Tào mẫu hơi hơi trứng mắt, môi run run, không thể tin được. Nàng bắt lấy nhi, nóng lòng chứng thực, đây là hồ mãn một người ý tứ. Không phải hồ gia y tứ, đúng không? Lửa giận nháy mắt sông lên đầu, tào thanh mạnh mẽ ném ra mẫu thân tay, ước chế không được để cao thanh âm phát hỏa. Có hồ mãn đệ nặng, ngươi còn trông cậy vào hồ gia có thể đem ngươi hảo khuê nữ cưới vào cửa. Nam mơ Hồ xuyên ở hồ gia bạch đỉnh song xôi cha danh hảo, một chút chủ cũng làm không được, hắn chó ma không bằng. Về điểm này nhi bản lĩnh toàn dùng đang làm đại nữ nhân bụng thượng. Ta ở người khác trong mắt cũng sống cùng cậu không sai biệt lắm, cái này địa phương một ngày cũng ngốc không được, thu thập đồ vật chạy lấy người. Nhi A Tào mâu khóc lóc giữ chặt phải rời khỏi đến tào thanh, than thở khóc lóc cầu xin. Nhi A Tào mâu khóc lóc giữ chặt phải rời khỏi đến tào thanh, than thở khóc lóc cầu xin. Ta biết là ngươi tỷ xin lỗi ngươi, nhưng cũng không thể mặc kệ nàng chết sống. Lúc này nếu là rời đi, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Về sau ai còn muốn nàng? Đang đợi chờ, hồ ra bên kia đã nhả ra, chờ hài sinh hạ tới, ta không tin bọn họ không nhận. Hồ mãn lại không phải đồ vật, cũng không thể đem nàng cha thân sinh như thế nào. Người đến bây giờ đều còn không rõ, chúng ta nếu là dám làm như vậy, hồ mãn liền dám đồng lứa đem ta vây ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Tào thanh khuôn mặt dữ thợn, hồng một đôi mắt. Bao hàm căm hận âm ngoan ánh mắt, làm người không rét mà run. Lý ra vẫn luôn ở làm người làm việc. bọn họ nên dịu dắt ngươi tào mẫu buột miệng thốt ra nói doa tào thanh sắc mặt trắng bệnh hắn không nhẹ không nặng che lại mẫu thân miệng gầm nhẹ câm miệng ngươi là muốn cho toàn thế giới đều biết ta làm vòng ân phụ nghĩa hạ lạm hoạt động ngông nô ngay thường ôn tồn lễ độ người phát điên tới làm người sợ hãi tào mẫu vẻ mặt kinh sợ lắc đầu nàng chỉ là tưởng không cần sợ hồ mãn không nghĩ tới nhi phát như vậy đến tàn nhẫn đáng thương nàng một cái nông thôn lão phụ Như thế nào hiểu được Tào thành trong lòng về điểm này không biết xấu hổ lòng tự trọng. Tựa như hắn như vậy, bán đứng hồ tràn đầy hạ lạm hoạt động, Tào thành sợ bị người biết, nhắc tới tới liền kinh hoàng thất thố, muốn giết người tâm đều có. Nhưng là có tin tức vẫn là sẽ đưa cho Lý ra. Sớm tại thật lâu phía trước, hắn liền tưởng rời đi hồ ra thôn, thôn dân ánh mắt giống như đang xem một con quá phố lao thử, hắn chịu không nổi. Nhưng Lý ra cần phải có nhân vi bọn họ truyền lại bên trong tin tức. Không cho hắn rời đi, hắn cũng không dám rời đi. Nhưng hiện tại không giống nhau lạc, Tào Linh Nhi mang thai, hoài vẫn là Hồ Xuyên Hải. Cái này hai chính là một cái truyền lại tin tức ràng buộc, chỉ cần Hồ Xuyên một lòng nhào vào Tào Linh Nhi cùng hài trên người, Hồ Mãn bất luận cái gì động tác, cơ mật, đều sẽ thông qua Hồ Xuyên truyền lại đi ra ngoài. Loại này hy sinh một người tính toán đã sớm sinh thành, nhưng là lý do đánh hảo bản tính, muốn cho Hồ Mãn cùng Hồ Xuyên cha con trở mặt thành thủ. Tào Thanh có thể đoán trước được đến, chuyện này đã ở phát sinh. Thình thịch. Một tiếng vang lớn. Ở lẫn nhau im lặng hoàn cảnh chung đặc biệt trói thai. Tào mẫu kinh hô này chạy ra đi. liền thấy trong viện một cái lớn bụng nữ nhân, dựa vào tường hoạt ngồi dưới đất dên rỉ. Linh Nhi. Tào Thanh căng chặt một trương mặt đen chạy tới, cùng tào mẫu cùng nhau đem cả người sủi lơ tào Linh Nhi ngâm dậy tới. Tào Linh Nhi lệ mục, đối với đệ đệ nẹ ngào ra tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta. Ta tự cam hạ tiện. Đỡ vẫn nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa mập mạp nữ hài nhi, Tào thành không nói một lời, đem người đỡ đến trong phòng, hắn ngược lại vội vàng ra cửa, đi tìm trong thôn lang trung. Qua một hồi lâu, lương quòng, già cả mắt mở lão lang trung mới lại đây. Sơ sơ bụng, nhìn xem khí sắc, là động thai khí, cũng không lo ngại. Rốt cuộc sáu bảy tháng đại bụng, thai nhi đã chứng thực. Quang ngã một chút sẽ không thế nào. Tào Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tức khắc hụt hăng lên. Đem lão lang trùng tiện đi lúc sau, hắn lại phản hồi đến Tào Linh Nhi phòng, ai cũng không thấy, lạnh lùng nói, thu thập một chút, ngày mai liền đi. Tào Linh Nhi trong lòng rõ ràng, nay vừa ly khai liền cái gì đều xong rồi, nàng này đồng lứa đều đừng nghĩ bước vào hồ gia môn. Nhìn khóc đến một câu đều không ra nữ nhi. Tào Mẫu không đành lòng, trấn an một phen, ngược lại lại đi cầu tào thanh tào ra trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có một cái số tuổi lão đại ngốc khờ ăn ngốc ngủ ngốc béo cùng cầu không sai biệt lắm chạy trốn đầy đầu là hãn ở viện trong một góc tìm kia chỉ trợt lóe mà qua chùa lớn a đại lưu xong rồi ngốc túm này mập mạp lại không mất linh hoạt thân chui vào tào thanh trong phòng nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động ngày kế thái dương thăng láo cao tào thanh mới từ trong phòng ra tới hắn mãn nhãn tơm máu hiển nhiên là một đêm không ngủ trên người siêu ý đi lại ăn mặc trình tề tóc sơ đến không chút cầu thả đưa mắt đêm này tòa rách nát xa lạ làm hắn áp lực viện nhìn chung quanh một lần trong lòng phải rời khỏi lựa chọn càng thêm kiên định nội tâm buồn còn ở rẽ rủa tào mẫu xem nhi thu thập tay nải phải đi nàng lòng có thích nhiên nâng sắc mặt xám trắng nữ nhi đứng ở trong viện luyến tiếp rời đi chờ đến không kiên nhẫn tảo thanh tiếp đón một tiếng Liền cong tay nải rời đi ra môn. Một cái hẹp hẻm cũng chưa đi xong, hắn nên diện đụng phải hồ mãn. Tới người không riêng gì nàng, thế nhưng còn có. Hồ Xuyên, hồ Lao Cha, Bạch Thị, nhị Bảo, còn có tốc trưởng. Tào Thanh cả người bị điện giật giống nhau, run lên một chút, sắc mặt xanh trắng. Hắn vừa định mở miệng lời nói, liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Tào Mẫu nâng đại bụng tào Linh Nhi, cùng hồ mãn bọn họ hai hai tương vọng. cố ý chiều đại bụng nữ nhân xem xét liếc mắt một cái hồ mãn không chút nào che giấu chính mình chán ghét trên mặt lánh đến có thể rất băng tra đi phía trước có một số việc đến rõ ràng nàng mang theo người lướt qua tảo ra mọi người trực tiếp đi vào thượng khóa viện môn trước tào mẫu treo đầy đầu hãn đem vừa mới khóa lại đại môn mở ra nhị bảo chỉ vào cái kia ngốc không lăng đang đại ngốc dọn ghế làm mấy cái trưởng bối ngồi xuống lúc này ánh mặt trời chính đúng. Tào thanh lại cả người rẽ run, hắn một chút cũng không nghĩ xử chính mình có quáp, nhưng tay chân không biết như thế nào phóng, đứng ở ly cửa gần nhất vị trí, bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy chính mình là cái xấu. Nhìn thấy hồ ra mọi người, cái thứ nhất không đứng được chính là Tào Linh Nhi, ánh mắt xin giúp đỡ gắt gao nhìn chằm chằm hồ xuyên. Hồ xuyên cũng không làm nàng thất vọng, đỉnh làm người ra đầu tê dại ánh mắt, đem Tào Linh Nhi kéo vào phòng. Hắn ra tới sau liền ngồi xổm kia cửa. Không biết là hổ thẹn vẫn là như thế nào tích, hắn ôm đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Tộc trường nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Thanh thanh rộng, mở miệng lời nói, hồ gia thân là chuyện này trung đương sự, lại là lý chính, vì công bằng khởi kiến mới mời ta lại đây. Các ngươi hai nhà người có nói cái gì liền rộng mở, sự tình tổng muốn giải quyết sao? Tộc trường nói âm chưa lạ, liền lại vào được vài người. Đều là tuổi một đống, ở trong thôn có tiếng công chính, người bảo thủ. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là hồ mãn mời đến. Mấy tôn sụ mặt lão nhân ngồi ở một bên. Tào Thanh vô hình trung liền cảm nhận được một loại khiến cho hắn đứng ngồi không yên áp lực. Nhưng hắn có nói cái gì đâu. Những người này tất cả đều là trong nhà dân cư khổng lồ, có tiếng công chính, lại ái lo chuyện bao đồng. Ngạn ngữ ba người thành hổ, càng hay là bọn họ. Tào Thanh hối hận. Hối hận không có sớm rời đi. Hắn ấy lòng thậm chí chui ra một loại dự cảm bất hảo. Giờ phút này, Hồ Mãn đứng dậy, ôm quyền đối với mấy cái lao nhân hơi hơi khóng lưng nói, người đều đến đông đủ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút tào thanh. Tộc trường nói, ngươi, chúng ta đều nghe đâu. tào thanh sắc mặt thập phần không tốt, Hồ Mãn cảm thấy chính mình khả năng có chút quá mức nghiêm khắc, hữu hảo cười cười. Nàng gối sao xuống tay đứng, thanh âm không lớn không nói. Ngươi nhưng đã làm cái gì thực xin lỗi trong thôn sự? Nghe vậy, Tào Thanh tâm thần chấn động, có một lát trời đất quay cuồng cảm giác. Hán đôi mắt biến thành màu đen, mặt ngoài cực lực duy trì chấn định, hơi hơi mang theo điểm nhi miễn cưỡng ý cười, lý chính cười, ta Tào Thanh không phải danh nhân quân, lại cũng không phải người. a, Hảo Hồ mãn cười nhạt, tới gần một bước. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi có hay không đi theo người đi quan lò gạch? lại có hay không ý đổ hỏi thăm xưởng xi si măng sở tại mỗi hỏi một vấn đề tào thanh hô hấp liền tăng thêm một phần, hắn cắn răng cũng ngăn không được thân thể thượng run rẩy mồ hôi trên trán một tấc một tấc đi xuống trong đầu nhảy ra một cái kêu gạo thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn hồ mãn đã biết hồ mãn hết thể đều đã biết không có khả năng không thể tự loạn đầu trận tuyến tào thanh rảo phá đầu lưới khiến cho chính mình bình tĩnh lại hắn như người chết giống nhau bao hàm không thể nhắm mắt tầm mắt nhìn về phía hồ mãn lớn tiếng chất vấn ngươi có ý tứ gì Hồ đầy mặt vô biểu tình trả lời ngươi lấy cớ hỗ trợ đi qua lò gạch xưởng mấy ngày trước lại bộ gia tam nhi nói hỏi hắn xưởng xi si măng phương hướng lộ trình ngươi như vậy thông minh một người kết hợp phương hướng cùng cất trình thực dễ dàng là có thể đoán được xưởng xi si măng ở đâu đi sớm tại gia tam nhi thành lập xưởng xi si măng khi nàng liền đem trong thôn mấy cái bị hắn xếp vào sổ đen người Làm Gia Tam nhiều hơn phòng bị. Trong đó liền bao gồm Tào Thanh. Vài lần bình thường nói chuyện, Gia Tam cũng không có để ở trong lòng. Vẫn là hôm qua, Hồ Mãn tìm được hắn, do hỏi cùng Tào Thanh tiếp xúc quá chi tiết, tinh tế cân nhắc xuống dưới mới kinh ngạc phát hiện này mục đích. Không thể nói không kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Muốn vì trong thôn ra một phân lực, ta có cái gì sai? Giờ này khắc này, Tào Thanh ngược lại rất bình tĩnh. Trâm trọc tự rêu nói. Lý chính liền tính là tưởng đem ta đuổi ra thôn đi, cũng không cần xếp vào một cái như vậy tên tuổi. Chúng ta đã quyết định rời đi, vì sao như vậy đau khổ tương bức. Liên bởi vì ta tỉ hỏng rồi cha ngươi hải, ngươi xem chúng ta không vừa mắt. Lời này rất có trình độ, thành công rời đi mọi người lực chú ý. Có Lao Nhân liền nhảy ra tới, không thể quang bởi vì Tào Linh Nhi mang thai chuyện này, liền đem bọn họ toàn không minh bạch đuổi đi. Lao ra tạm thời đừng nóng nảy. nhị bảo liếc xéo nói nhiều lão nhân không có chứng cứ sẽ không loạn lời nói Tỷ của ta hiện tại là cho tào thanh cơ hội một cái nhận sai cơ hội một cái cũng không sẽ bắn tên không đích người chi lời nói làm sở hữu ánh mắt đều hóa thành tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ nhìn về phía sắc mặt tái nhợt tào thanh chương 537 trăm rất nhiều người đều đi qua lò gạch xưởng hỏi thăm quá si mang sự tào thanh lưng như kim trích có điểm hỏng mất hô to nếu không phải muốn chèn ép ta Vì sao cô đơn bắt lấy ta không bỏ? Phải không? hố mãn nửa xoay qua thân, nhìn về phía đang ngồi các vị. Ta sớm đã có ngôn trước đây, xưởng si mang sự tình không cho phép có người lắm miệng hỏi, nếu là tiết lộ đi ra ngoài chúng ta trong thôn người đều ném một phần bát cơm. Các vị trưởng bối ra, khẳng định không có đã làm như vậy sự. Không hỏi tham quá, khẳng định không hỏi tham quá, trong nhà người ta đều an bài quá. Tộc trưởng đầu tiên đem chính mình phủi sạch. tránh đi hồ màn anh mắt túi đầu trột dạ thực chúng ta cũng không hỏi thăm quá điểm này nhi sự còn sách không rõ sao tích đúng vậy đúng vậy không dám làm người trong nhà hỏi thăm đâu chưa làm qua chuyện này tào thanh ngươi này bẹp nghẽ thiếu ngậm máu phu người đang ngồi các vị không có hỏi thăm quá mới là lạ rất nhiều thương nhân mộ danh mà đến lôi đi một xe một xe xi măng đây đều là xem ở trong mắt ai không tâm động đỏ mắt Ai còn có thể không điểm nhi lòng hiếu kỳ? Hồ mãn cho bọn hắn mặt, bọn họ không thể không biết xấu hổ, tất cả đều phiết sạch sẽ, miệng vơ mắng tào thanh lòng mang ý xấu. Người đến nghe bọn hắn này đàn đầu tường thảo vô nghĩa, hồ mãn xoay người lại nói thẳng, ngươi là chính mình thừa nhận sở làm hạ sự tình, vẫn là làm ta vạch trần ngươi. Ta tào thanh mồ hôi như mưa hạ, thật thật là luôn cuống. Hiện tại mới hiểu được lại đây, hồ mãn có thể đổi trắng thay đen. hiện tại chẳng qua là làm mặt công phu cho người ta xem muốn thu thập chính mình quá đơn giản ta biết hắn đều làm cái gì hoạt động ngoài cửa không biết khi nào tụ tập thôn dân đột nhiên có một thanh âm nổ vang mọi người liền thấy hồ minh nguyệt cử cao tay đi ra hắn sát có chuyện lạ mà cao giọng nói ta ở phủ thành gặp qua này đối với người khác túi đầu không lưng tò mò theo sau liền phát hiện người nọ là phủ thành lý gia trưởng quài vây một chút tụ tập tại đây mọi người nghị luận mở ra kia phụ thành lý ra không phải chúng ta thôn nhi chỗ rửa sao nghe cái kia ai cùng lý công sự thổi kia tào thanh làm như vậy không phải đem đem ly trinh cấp bán sao người nhà quê xứng phủ thành công ca nhân gia đại môn nhà giàu tự nhiên là trướng mắt cho nên liền tưởng trả thù lâu tào thanh cũng quá con mẹ nó không phải cái đồ vật lúc trước hắn có thể lưu tại chúng ta thôn vẫn là hồ gia bang nội vong ân phụ nghĩa a muốn ta như vậy có bản lĩnh cô nương xứng ai cũng xứng với bọn họ lý ra quá không thấy xa khẳng định là lý ra tưởng chỉnh lý chính cho nên thu mua tảo thanh làm hắn tùy ý trả thù hồ tám đạo đều ở hồ tám đạo đừng oan uổng nhà ta tảo thành các ngươi này đàn không chết tử tế được đồ vật tào mẫu điên rồi dường như mắng cầm lấy tường viện cái chổi chụp đánh vây quanh ở ngoài cửa mọi người vẻ mặt sám trắng tảo thanh tiến thối không được dựa vào trên tường hoảng sợ hoảng loạn biểu tình bán đứng hắn giờ phút này nội tâm vẻ mặt sám trắng tào thanh tiến thối không được dựa vào trên tường hoảng sợ hoảng loạn biểu tình bán đứng hắn giờ phút này nội tâm hắn hoảng loạn nhìn thấy hồ xuyên kia trương kinh ngạc mặt trốn cũng dường như buôn qua đi cầu cứu ta không có đã làm loại chuyện này ta không có ta không có hồ tỷ phu tỷ phu người giúp ta theo chân bọn họ giải thích không nghĩ tới đệ nhất thanh tỷ phu là dưới tình huống như vậy nghe được Hồ xuyên mở mị không biết làm sao chung, đối thượng hồ mạn ánh mắt, hắn trong lòng một run run, đem tàu thanh đẩy ra, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cứng đờ nói, ngươi tỉ có phải hay không cùng ngươi một đám? Hắn tại đây phía trước cho rằng chính mình được đến một phần thập phần hồn nhiên cảm tình. Đây là ở lưu thất thảo cùng đời trước lao bà trên người không có cảm nhận được, bị một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương thiệt tình ngưỡng mộ kính yêu, bị ai ấm tình mật ý, đều là một loại độc, làm người nghiện. Hắn ham sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Ra tàu thanh loại này ăn cây táo, rào cây sung sự, thế cân nhắc xuống dưới, tàu linh nhi cũng hỏi qua không ít có quan hệ với si mang sự. Hắn cũng không được không ít, thì như xà phòng, thì như nước hoa. Này đó có thể làm nữ nhân thích đồ vật, đều bị coi như lời ô hiếm, giảng cấp tàu linh nhi nghe. Hồ đại ca, ngươi, như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Tàu linh nhi ôm đại bụng. Thê thê thảm thảm đứng ở trước cửa, đôi mắt khóc đến sưng lên. Hồ Xuyên xoay đầu tới, liền phát hiện nàng lung lay chính là muốn không đứng được, bước nhanh đem người ôm vào trong ngực, khẩn trương hỏi nàng thế nào. Ô ô, ta đệ đệ không có đã làm ăn cây táo, rào cây sung sự, ngươi cứu cứu hắn đi, đừng làm cho mãn loa uổng hắn, đều là ta sai, ta không nên, không nên luyến thượng ngươi. Gắt gao túm hắn xiêm y gì hề, tào linh nhi khóc đến mấy dục tắt thở. Hồ Xuyên lập tức phát đem mới vừa dâng lên hoài nghi vứt đến sau đầu. hào hào hảo, ta giúp, ta giúp. Bang một tiếng. Bước nhanh đi tới bạch thị một cái tắt đánh vào nhì trên lưng. Chỉ vào hắn mắng, người rốt cuộc có phải hay không thân cha. Hướng về người ngoài không hướng về mãn. Nữ nhân này ở triều đầy người thượng bắt nước bẩn A tào thanh trải qua cái gì hạ tam lạm chuyện này, chính bọn họ nhân tâm rõ ràng. lúc này ủy vào trong bụng có hai lượng thịt muốn bôi nhỏ mãn thanh danh ta phi không có cửa đâu tào linh nhi bị phun vẻ mặt run bần bật trốn đến hồ xuyên trong lòng ngực lo lắng nhi nữ nhi tào mẫu phản hồi tới vừa lúc nhìn đến nữ nhi bị phỉ nổ một màn nàng không chút suy nghĩ liền dơ lên cao khởi cái chổi đối với bạch thị phía sau lưng chụp được tới mãi mãi hô mãn hô lớn này phất tay nhấc lên một đạo kinh phong Cùng phong vô cớ dựng lên Hôn loạn hoàng thổ gào thét mà đi, thẳng tóc nhào vào tào mẫu trên người, liền người mang cái chổi đều bị đánh tới góc tường, trọng vật rơi xuống đất sau, ố hô ai thai một tiếng, liền không có tiếng vang, cột phong sậu tán, đùi bẩm rơi xuống đất, mọi người há to miệng liền thấy được một bộ tào mẫu tứ chi sủi lơ dựa ngồi ở góc tường, trên đùi cùng cánh tay xiêm y bị xé rách, kia cái chổi không biết sao xuôi xẻo đứng ở nàng trắng như tuyết đến giữa hai chân, chặn nửa người trên. nương tào linh nhi trước hết phản ứng lại đây nàng đẩy ra hồ xuyên run run rẩy rẩy suy đại bụng chạy tới lấy ra trôi nảy cái chổi thấy người chậm rãi mở mắt ra hoa một tiếng liền khóc mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống tào thanh ngây ra như phóng ngã ngồi trên mặt đất không có việc gì đi không có việc gì đi thương đến chỗ nào không hồ lao cha lay động phát ngốc bạch thị một đôi thô giáp đại trưởng xoa bóp nàng cánh tay chân Bạch thị mồ hôi đầy đầu đỡ lấy kéo tay nàng hồ lao cha. Sợ hãi đắc đạo, liền cảm giác được cái hốt có một trận gió phát lại đây, sợ tới mức ta bạch mau hạn đứng lên tới, êm đẹp, từ đâu ra phòng. Hồ lao cha thở phào nhẹ nhõm nói, nếu là không có này trận gió, ngươi thế nào cũng phải bị kia lão nương nhóm đánh chúng không được. Một nhà vương bắt đản, tao bao ứng đi, xứng đáng. Bạch thị mắng đặc biệt lớn tiếng. Bừng tỉnh một chúng còn đang xem cơ hồ bị gió yêu ma lột quang tàu mẫu. Hồ Lao Cha mới vừa quay đầu, chân trên mặt đã bị tàn nhẫn dẫn một chút. Đau đến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. liền nghe bạch thị hung tợn nói thầm nói, ngươi cũng muốn nhìn cái kia chết gái có chồng sao mà. Không sợ trường lỗ kim nột. Hồ Lao Cha. Hắn xoắn thân che lại mắt, lớn tiếng thét to làm người tiến vào thu thập. Thành công tránh đi mọi người thai mắt hồ mãn đỡ chán. Hơi kém cười ra tới. Nàng thanh thanh giọng khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng, làm người đem Tảo mẫu nâng đi ra ngoài. Khóc đến cơ hồ hôn mê quá khứ Tảo Linh Nhi bị lưu lại. Sự tình chỉ tiến hành đến một nửa mà thôi, còn không có xong. Hồ mãn nhìn bị người giá bảng Tảo Thanh, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, trong thôn người đối với ngươi không tệ, ngươi lại nghĩ ra bán chúng ta, còn có chút lương tâm sao. Tảo Thanh sinh như cho tàn nhìn nàng một cái, châm chọc liệt miệng cười. Hồ Mãn cũng không tức giận, hảo tính tình đắc đạo, ngươi đều cấp lý ra đưa quá cái gì tin tức. Đã tới rồi tình trạng này, khóc quỷ xin tha sẽ bị buông tha. Không, sẽ không. Tào thanh si ngốc cười rộ lên, trả lời nói, ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi. Thực không nghĩ tức giận Hồ Mãn, bị hắn loại này trước khi chết, không chút nào sợ hãi không biết xấu hổ, khí tới rồi. Nhị bảo đúng lúc đi tới, thanh âm không cao không thấp nói. Ở hắn trong bao quần áo tìm được rồi 500 lượng ngân phiếu, đều là thấy phiếu tức đoái mặt chán. Một cái ở thôn Trang liền phân công đều không có người, từ đâu ra 500 lượng ngân phiếu, lần này càng tiến thêm một bước làm thật Tảo thành bán đứng thôn Trang đích lợi sự. Lập tức liền có người nói ra muốn đem Tảo Thanh đánh chết xong việc. Hồ man thuận nước đẩy thuyền nói, trước làm hắn đem đã làm sự tỉnh thành thật công đạo rõ ràng, chúng ta cũng hảo có điều phòng bị. Đem này tôn mang đi. Đình mọi người nước miếng, tào thanh bị kéo chết cẩu dường như lôi đi. Chỉ còn một cái tàu ra người, tào linh nhi không dám khóc, cũng không dám tê ơ, túng hồ xuyên tay háo, tránh ở hắn phía sau, cả người run run rẩy rẩy, nhắc mãi bụng đau. Nàng hoài hài đâu, bụng đau. Hồ xuyên khẩn trương đem lời nói truyền đạt cấp mọi người nghe. Ở đây nam nữ giả trẻ đều đang mắng nàng đồ đê tiện, ai sẽ đáng thương nàng. Nhưng thật ra bạch thị không đành lòng. Cùng hồ lao cha xem nhẹ chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Xem mãn đi, trong nhà không thể không có quý củ Như vậy sao được bạch thị đè thấp giọng mãn mới sẽ không quản nữ nhân kia cùng hải chết sống. Giao cho nàng làm, kia không phải làm xuyên về sau ghi hận nàng sao? Ai? Hồ lao cha thở dài. Ta cũng là như vậy cùng nàng, kia chết hải tính tình ngoan cố, không cho ta quản. Là đã sớm cùng nàng cha không đối phó. chuyện này từ lúc bắt đầu chính là nàng áp này không đồng ý lúc này cũng nên từ nàng đi giải quyết vài vị trưởng đối đối loại sự tình này thấy thế nào ta không trải qua quá không hiểu hô mãn đem nồi vứt ra đi tộc trưởng tức giận bất bình tiếp nhận đây là thông dâm cấp tổ tiên trên mặt bôi đen dựa theo lão tổ tông định ra tới quy củ hai người đều hẳn là trầm Hà một cái khác lão nhân nói tiếp khu khụ trầm Hà liền có điểm nghiêm trọng Như vậy đạo đức bại hoại dâm đảng nữ, chúng ta thôn là không thể lưu, đuổi ra đi làm nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Một người khác nôn chi chuẩn xác phụ họa, không hỏng rồi không khí, dạy hư hải, không thể lưu. Chuyện này đã sớm bị khác thôn người nghị luận sôi nổi, gì đó đều có. Lý chính A, nhưng đến quảng quảng, không thể làm chúng ta toàn thôn người đều đi theo không mặt mũi. Nghiêng về một phía tình huống, quả thực là muốn hổ xuyên mệnh. Hắn ăn nói vụng về cầu xin. Đều là ta sai, Linh Nhi vẫn là cô nương nàng cái gì cũng đều không hiểu. Muốn phạt liền phạt ta đi, ta nhận. Hài là vô tội. Tộc trưởng nghiêng mi mắt lạnh lạnh lạnh nhắc nhở nói, Ngươi là tưởng, ngươi rụ rô gian dâm sao. Nhưng bọn họ tào ra chính là đem chúng ta thôn cấp bán. Thật muốn là như vậy, về sau còn như thế nào làm người. huống hồ tào ra ăn cây táo, rào cây sung trước đây. Hồ xuyên trong lòng một sợ, có chút cứng họ ngầm miệng. Hồ mãn giải vây nói, cha tưởng làm sao bây giờ? Nữ nhân này chẳng những đạo đức bại hoại, còn thông đồng người ngoài hại chúng ta, làm hắn bên gối người, ngài không sợ hay sao? Long chàn đầy mắt nhi đều là, hai tình nhân, đang lo không chỗ ngồi phát hỏa hồ xuyên, hung tợn nhìn về phía nàng, chưa từng nghe qua cái nào đương quê nữ, chính mình cha đạo đức bại hoại. Nàng trong bụng hoài chính là ngươi thân đệ đệ, muội muội, Ngươi sao có thể tàn nhẫn hạ tâm đuổi nàng đi? Hoàn toàn không đem ta cái này đường cha để vào mắt, ngươi còn có phải hay không cá nhân. Dám như vậy pháo hoanh dường như mắng hổ mã người, cũng liền hắn. Mọi người hoài xem kịch vui tâm thái, mà không lên tiếng. Hồ mãn xanh mét một khuôn mặt, khí cười. Ngươi là cha ta, ngươi ta là người, ta chính là. Ngươi ta không phải, ta liền không phải đi. Nàng xoay qua mặt liền thay đổi một bộ tàn nhẫn biểu tình. hô lớn, ngươi tới nào? Đem cái này giả chết nữ nhân cho ta lôi đi. Ngươi dám. Hồ Xuyên mắng mắng mục trường phải gọi gọi một tiếng, phản quá thân ôm lấy sủi lơ trên mặt đất Tào Linh Nhi. Giả bộ bất tỉnh Tào Linh Nhi cũng bị sợ tới mức tư hoa gọi bậy. Từ từ hồ mãn kêu đỉnh. Lúc này Tào Linh Nhi đã bị giá cánh tay, phải bị lôi đi, nàng hai cái đuổi run lên, ẩn ẩn có thể xem ra tới ống quần thượng dính có huyết. Muốn xông tới Hồ Xuyên, cũng bị hộ vệ đội người ấn trên mặt đất. Trước công chúng, mở miệng chửi rủa Khẽ cắn môi, làm bộ chính mình không nghe hiểu. hô đầy mặt sắc âm trầm đến gần sợ tới mức muốn chết tào linh nhi trước người, bóp nàng cằm. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta cho ngươi một số tiền, ngươi đem hải xóa sạch. Ngươi có thể cầm này số tiền đi một cái tân địa phương hảo hảo sinh hoạt, không ai biết ngươi làm cái gì. Nhị, lưu lại hải, chính ngươi cút đi. Ta hổ ra. Dung không giới ngươi loại này đạo đức bại hoại tiện nhân. Ngươi nếu là đều không chọn nói, liền ngươi mang ngươi cái kia ăn cây táo, rào cây sung đệ đệ, tất cả đều trầm hà. Ném ra trong tay dính nhớp, lệ người buồn nôn dơ mặt. Hồ mãn đem cỏ qua tay khăn ném xuống đất. Mắt lạnh nhìn lâm vào tự hỏi chung nữ nhân. Nàng lại quay đầu lại, nhìn hồ xuyên. Thu hoạch ngoài ý muốn một chương trương sợ hãi sắc mặt. Mọi người đều cảm thấy nàng lục thân không nhận. quá mức với sát phạt quyết đoán. Kia chính là thân cha, liền như vậy bạch bạch vào mặt, chọc tâm đoa thật sự hảo sao. Hồ man mắt lại nhìn, nói, nhà ta không nạp tiếp, ta quản hạt thôn càng dung không dưới bực này tâm tư ác độc nữ nhân, nàng có thể thông đồng người ngoài hại chúng ta một lần, liền có lần thứ hai. Liền như vậy buông tha, quả thực là tiện nghi nàng. Xem náo nhiệt phụ nhân, ly thật xa liền triều tào linh nhi bóng dáng nổ nước miếng. Có người căm giận bất bình nói, đánh chết cái này dâm phụ đều không mệt, còn cho nàng tiền đâu. Mãn, ngươi cũng quá trạch tâm nhân hậu, tạo ra người không chừng đã sớm đem chúng ta kiếm tiền mua bán, bán cho người khác. Ai nha, này nhưng làm sao? Ông long đám người lại bị điều động cảm xúc, nghị luận không thôi. cha ngươi không ngại nghe một chút nàng như thế nào tuyển hồ mãn thấp giọng chống ngữ, đem hồ xuyên sửng sốt. Nàng nói, đầu tiên là thông đồng người ngoài ăn cây táo. rào cây sung, lại thông đồng đàn ông có vợ. ngay hẳn là suy nghĩ một chút tào linh nhi nhân phẩm, tỉ như, nàng lựa đi rồi cái gì không thể đối ngoại nhân ngôn cơ mật. Ta hiện tại hai lựa chọn, chính là giúp ngài thí nghiệm nàng làm người. Nếu là tuyển người sau, nàng một lòng vì ngài, ta sẽ không đem nàng thế nào. Nếu là người trước, liền chứng minh nàng ái chính mình, nhiều quá ái ngài cùng hải Loại này hích kỷ nữ nhân, muốn nàng gì sử dụng đâu. Hồ Xuyên cơ hồ bị nàng đến động tâm. Trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy dãy ruột. Trong lòng nhảy ra tới một cái nghi vấn, Tào Linh Nhi tiếp cận chính mình, có phải hay không có mục đích riêng? Trầm mặc dẫn người suy nghĩ sâu xa. Hồ Man thực vừa lòng chính mình này một phen lời nói hiệu quả, vậy vây tay giống nhau áp chế người bông ra. Hồ Xuyên quả nhiên ngốc nốc, không có lại dãy rủa mà là đem ánh mắt đặt ở sắc mặt phức tạp Tào Linh Nhi trên người. Hắn trong đầu tất cả đều là hai người ở chung cảnh tượng, rất thống khổ, trong ánh mắt không cấm ướp tắt lên. Không có làm mọi người chờ đến lâu lắm, Hồ Mãn lại lần nữa đi đến Tào Linh Nhi bên người, hỏi nàng, suy xét thế nào? Tuyển cái nào? Tào Linh Nhi cắn, đã sớm huyết đục mơ hồ môi dưới, lã trã rơi lại nói, ta không thể. Không thể không có hải. Nga! Cái này đáp án làm Hồ Mãn có chút kinh ngạc, mày nhảy dựng lên. Người xác định. tào linh nhi liều mạng rất nước mắt khóc đến run lên tránh mà không đáp nói cầu ngươi buông tha ta đệ đệ hắn cái gì đều không có đó chính là biết lâu hồ mãn một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn nàng chưa bao giờ phòng bị quá hồ xuyên trong nhà rất nhiều không thể đối ngoại nhân ngôn cơ mật hắn nên biết đến đều biết tào linh nhi chỉ sợ cũng toàn bộ đều biết ngươi buông tha ta đệ đệ buông tha hải ta cầu ngươi a hồ mãn buồn cười nói ngươi nếu như vậy cao thượng vì cái gì còn hoài hải cha ta có lao bà, có hải gia đình mỹ mãn hạnh phúc như thế cao thượng ngươi vì cái gì muốn ở bên trong chặn ngang mở giang tuổi thượng không hiểu chuyện ha ha, đừng cho chính mình tìm lấy cớ mỗi một tiếng chất vấn đều giống đánh vào trên mặt bàn tay sinh sôi xé bỏ tào linh nhi ngụy trang nàng chưa từng cha bị quan tâm vài lần liền ba tâm ba phổi dán lên đi xuống hồ hồ ra tại không ngoài lẩu ngày quá đến như vậy hảo, nàng càng lún càng sâu, càng nguyện làm. Vì cái gì không thể? Tào Linh Nhi mất khống chế, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì ngươi từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý ngươi là làm nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì quản tra ngươi sự. Ta đi đến hôm nay này một bước tất cả đều là ngươi bước ta, tất cả đều là ngươi. Vậy ngươi là lựa chọn lấy tiền, vẫn là cấp hồ gia sinh hải. Ta dựa vào cái gì phải cho hồ ra sinh hài buột miệng thốt ra nói giống ra tới, tào linh nhi biểu tình ngốc lăng, không thể phủ nhận chính là, trong lòng nhất khẩn nhất tùng. Không cần hài, nàng sợ hãi nhìn đến hồ xuyên khiến trách, thương tâm ánh mắt, chính là muốn hài, nàng làm sao bây giờ. Không bằng hồ man ý, nàng cố ý đem chính mình giết chết làm sao bây giờ. Khoe miệng nhẹ dương, hồ lòng tràn đầy trung cảm thán, hôm nay này một vợ diễn. Chính mình cười nhạo số lần so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều nhiều. Nàng không vội vã lời nói, mà là hơi hơi nghiêng đầu liền xem hồ buộc, ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Nàng tưởng phụ thân nhất định đã trải qua thay đổi rất nhanh cảm xúc dao động, tựa như hiện tại, hắn biểu tình đều là chỗ trống. Với tay, đem vận sức chờ phát động lưu thợ săn kêu lên tới, nàng thì thầm nói ngươi đem người mang đi, liền an trí ở trong thôn, tìm một cái kinh nghiệm phong phú bà nhìn. thật muốn phát thai. Lưu Thợ Săn không dám khẳng định nàng thật sự muốn làm như vậy. Tuy rằng nàng không có minh, nhưng có thể cảm giác nói nàng đối chuyện này chán ghét, trình độ là xưa nay chưa từng có. Thật mạnh vú vỗ sư phó bả vai, Hồ Mãn không lời nói, dùng ánh mắt ý bảo hắn đem người lộng đi. Ngươi thả ta đệ đệ Tào Linh Nhi ý đồ bắt lấy nàng cánh tay. Chào không, nàng trong ánh mắt chạy xuôi để Trần Cầu Xin mang đi. Hồ mãn không có bất luận cái gì động dung, xem nàng ánh mắt hướng xem rất rưởi, xem xông tới muốn cái đến tuột cùng hồ buộc, cũng giống đang xem một đống quanh năm lâu phong rất rưởi. Thời đại này thật đáng buồn, tại đây cái này buồn hẳn là hai người đều chịu khiển trách sự kiện thượng, chỉ có Tào Linh Nhi một cái thật đáng buồn quỷ, mọi người có lẽ còn sẽ hắn hồ buộc diễm phúc không cạn, khiến cho như vậy hoành hoành liệt liệt. Nhưng mãn nước chế không được chán ghét như vậy phụ thân. Nhưng còn hảo. Nàng thông minh đem hồ buộc làm hôn mê, làm hắn đem sự tình trọng tâm đặt ở đáng thương cảm tình thượng, mà không phải sự tình kết quả. Lựa chọn là tào linh nhi làm, muốn trách thì trách nàng lấy kỷ. Kết thúc. Áp đưa tào thanh nhị bảo đi vòng vèo trở về, chạy thở hồng hực. Kết thúc hồ mãn cảm thụ không đến bất luận cái gì nhẹ nhàng cảm giác, nàng giác thật đáng buồn. Đống nhiên có loại đối mặt một viên núi cao mà đứng thanh tùng. Nhị bảo liếm liếm cánh ngôi. Sao thấp thanh âm nói có cái tin tức xấu, chúng ta phát ra đi một đám hóa, không ai ký nhận, thuyền ở Lương Thành ngừng hai ngày. Đây là một kiện không lớn không sinh ý, đơn đặt hàng là tháng trước. Vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này, nói rõ chính là bị người bày một đạo. Ân thanh, tỏ vẻ chính mình biết. Hồ mãn cái thứ nhất ý niệm chính là bị người cảnh cáo. Nàng xoa xoa phát chướng đôi mắt, nói, đường trưng dương, làm thuyền trở về. Ở phái người đi điều tra từng cái đơn người Đáng giận Quang thuê con thuyền phí dụng liền không phải cái số Nhị bảo cổ gân xanh nô lên Trong lòng tức giận có thể nghĩ hố mãn vô vô đệ đệ Nắm chặt thành nắm tay tay Lạc quan nói không phải còn có tiền thế chấp sao Bồi không bao nhiêu Nhưng rốt cuộc là bồi Nhị bảo trường ra một ngụm trọc khí Lại vội vàng đi rồi Bọn họ hai người đối thoại Ở còn lộn xộn trong hoàn cảnh không ai chú ý Hồ mãn mặc kệ kế tiếp sự, trên mặt ôn ôn hòa hòa, đỡ trong lòng không thoải mái bạch thị chậm rãi chiều ra phương hướng đi. Nàng đột nhiên nói ngại là đau lòng cái kia chưa xuất thế hài sao? Bạch thị lắc đầu không đáng tiếc đó là giả. Nhưng ta càng lo lắng ngươi cùng cha ngươi quan hệ, hắn về sau nhớ tới phải hận ngươi, vốn dĩ liền đủ không đối phó. Cái này nhưng như thế nào là hảo A ngươi liền không nên ra mặt quảng chuyện này, làm ngươi ra ra đi không phải càng tốt sao? kia ngài lao không sợ cha ta quái thượng ra ra. Hồ mãn nhãn tỉnh con cong, ra ra tuổi lớn, kinh không được cha ta khí, làm cho bọn họ phụ hai hỏa thuận thật tốt. Ta cùng hắn là cha con, nào có cách đem thủ. Ngài yên tâm, sẽ không giống ngài tưởng như vậy, ta nhường hắn. Quỷ nha đầu bạch thị trong ánh mắt nhiệt nhiệt, dùng một ngón tay chọc ở nàng chán thượng, trong lòng nóng bỏng, đau lòng hoảng. Hồ mãn lại thở dài tức, hạ xuống nói ngài cùng ra ra không trách ta liền hảo. Mãi mãi có thể lý giải ta vì cái gì làm như vậy sao Là cái minh lý lẽ nữ nhân đều minh bạch Bạch thị thu nạp cháu gái bên thai tóc mái Từ đấy lòng phát ra một tiếng thở dài Nói, gia phong không khẩn sở sự tình Nhà chúng ta nam nhân Ở nam nữ sự thượng thanh danh qua kém Ngươi nhị thuốc, lao thuốc Đều ở mặt trên bị té nào? Ngươi cũng là Ngươi cũng là Hồ lòng tràn đầy run lên Biết chính mình làm mãi mãi nhọc lòng Về sau sẽ không, không bao giờ sẽ có người dám giống Tào Linh Nhi như vậy dán lên tới. Đại bảo nhị bảo cũng sẽ không giống cha như vậy. Như vậy hái hoa ngắt cỏ. Kinh chập cũng sẽ không. Bạch thị làm bổ sung, nhớ tới cái kia không tốt lời nói ngốc, nàng trong lòng ấm áp. Bồi ngoại mãi, mãi chút nhàn thoại, sơ giải sầu buồn tâm tình. Hồ mãn ra cửa khẩu, hồng con mắt lưu thất thảo liền đón đi lên, nàng trong tay còn túm thắng chạp. vừa nhìn thấy nàng liền xô đẩy làm tháng chạp làm quy xuống ngươi làm gì vậy mãn ninh mày đặt câu hỏi đem rõ ràng đã khóc tháng chạp kéo đến bên người lưu thất thảo chớp này ướt rầm rề lông mi một hàng nhiệt lệ theo gương mặt lăn xuống tới nàng lại ủy khuất lại cảm kích đến khóc dòng nói ta tưởng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đem cái kia tiện nhân đuổi đi làm ta tháng chạp còn có cha có một bộ phận nguyên nhân hô mãn cũng là vì cái này chuốc khổ nữ nhân nàng không cần thiết biểu hiện ra ngoài trầm tĩnh không cần cảm tạ ta ta làm như vậy đều là vì cái này ra về sau hảo hảo đại tháng chạp là được ai ai ta sẽ lưu thất thảo cúi đầu không dám nhìn nàng ánh mắt tiếp xúc đến tháng chạp trong lòng đau xót ngàn vạn thứ cảm khái nàng vì cái gì không phải cái nam hải nhi ở vào là hiểu phi hiểu tuổi tác tháng chạp đối mặt từ nhìn đến đại thất vọng ánh mắt sởn tóc gáy Gắt gao ôm đại tỷ chân, không muốn nàng rời đi. Không chừng đại tỷ vừa đi, nương liền sẽ tìm các loại lý do đánh chính mình. Ta còn có việc xử lý, tháng chạp ngoan ngoãn ở nhà đợi được không? Hô mãn ngồi xổm xuống, sờ sờ mội mội đầu, khinh thanh tế ngữ vài câu, liền đứng lên đi rồi. Ta đi tìm nãi nãi. Tháng chạp xoay người chạy trốn, thoát ly lưu thất thảo tầm mắt, nàng vỗ này ngược thư khí. Kỳ thật mỗi lần đại tỷ muốn mẫu thân hảo hảo đại chính mình. Nương đều sẽ tìm cái lý do đánh nàng. Măng nàng không phải nam hài nhi. Nắm này chính mình một cái khác tàn phế cánh tay, tháng chạp đi vào bạch thị phòng, phát hiện mãi mãi đang ngẩn người, vành mắt hồng hồng. Nàng tâm cẩn thận nhẹ giọng nói mãi mãi, ngài làm sao vậy? Là tháng chạp tha bạch thị thu hồi khổ sở biểu tình, với tay làm tháng chạp ngồi, ta là suy nghĩ ngươi lao thúc, ta tưởng hắn, không biết hắn ở sơn thôn quá có được không? chúng ta đây đem láo thúc tìm trở về đem tháng chạp đồng nôn đồng ngữ cho bạch thị đôi mắt lên men bạch thị nói người lao thúc hiện tại còn không thể trở về vì cái gì khoảng cách hổ ra không xa nguy trong phòng tịch liêu trong viện hố mãn ngồi ở một phen cũ nát quan mũ ghế nàng hai chân giao điệp lẳng lặng nhìn bị trói ở giá gỗ thượng táo thanh thôn mấy năm nay biến hóa ngươi là xem ở trong mắt thành thành thật thật Lấy ngươi thông minh tài trí sớm muộn gì có thể có thành tựu Liên như vậy chờ không kịp, muốn thăng chức rất nhanh. Nga. Không đúng, lý ra chưa chắc nhìn chúng ngươi loại người này. Vậy ngươi là vì tài lâu. Hồ mãn thật đúng là có chút tò mò, đầy mặt nghiêm túc thỉnh giáo. Tào thanh trên mặt tiêu hết lúc trước khủng hoảng, bi ai thần sắc, phóng Phật là khắc gỗ dường như, chỉ có chuyển động trong mắt còn có thể chứng minh hắn là cái vật còn sống. Đối hồ mãn nghi vấn hắn cũng không có hứng thú trả lời, không nghe được giống nhau, đồi tự phát ngốc. Frank! Cùng đi hồ mãn cùng nhau tới lưu thợ săn tàn nhẫn đạp tảo thành một cái, đem người đá phiên trên mặt đất, hắn lạnh giọng quát lớn nói, Lý Chính cùng ngươi lời nói đâu, người cầm. Lý Chính! Ha ha ha ha tảo Thanh quỳ sát đất cười to, thê lương thanh em ở viện quanh quẩn. Hắn cười đầy mặt đỏ bừng, trên cổ gân xanh rung động, lại chặt đứt khí dường như... Kinh thiên động địa khu lên. Ngươi nếu không phải bán đứng chính mình, chỗ nào tới lý chính. Hắn đột nhiên ra tiếng, khúc cuốn trên mặt đất gắt gao nhìn chầm chằm trên cao nhìn xuống người. Nàng ánh mắt giống đùi gai từ giữa một đoàn lánh hỏa, hàng đàm lãnh quang, như vậy ánh mắt, rất nhiều năm, nhìn rất nhiều năm, từ nhận thức hồ mãn kia một khắc khởi nàng xem người ánh mắt chính là như vậy làm người chán ghét. Nga Trương mi Cao Gầy Hồ mãn đối loại này pháp cảm giác được mới lạ. Nàng đè thấp nửa người trên, dùng mũi chân chọn tàu thanh cảm, lạnh lẽo cười. Ta là làm không ít vi phạm tâm ý chuyện này, tỉ như đối với ngươi, đối tàu linh nhi, một bàn tay là có thể bóp chết con kiến, ta lại còn ở cùng ngươi lời nói. Ngươi đâu? An cây táo rảo cây sung còn cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Ngươi thuộc về cái loại này không biết xấu hổ người nhu nhược, biết không? Bị đen nhánh như đêm đôi mắt nhìn chằm chằm, chọc tâm hoa nói kích thích. Tào Thanh đột nhiên cảm giác được không khí trở nên loãng, kịch liệt thở dốc này. hắn cơ hồ là dùng dịch, mới đem chính mình mặt từ cặp kia nửa cũ dày theo thượng dịch khai. Tự nhận không giấu vết tay chân cùng sử dụng dịch vài bước, gian nan nuốt nuốt nước miếng, những cái đó từng phục quá chính mình đạo lý, lúc này đều hóa thành mây khói, không có ở rảo biện ý nghĩa. Im lặng hồi lâu, Tào Thanh, ta là bị buộc. muốn đánh muốn sát xin cứ tự nhiên đem tha như vậy nửa ngày vòng hồ mãn cũng không từ hắn kia trường sợ hai trên mặt được đến cái gì là thú không thú vị xem này chính mình tu bổ chỉnh tề móng tay nàng nói đem đưa cho lý ra tin tức đều ra tới ta có thể tha cho ngươi bất tử tao thanh không tin ngươi thả ta sẽ không sợ ngày sau ta trả thù ngươi ta sợ lý ra sao đúng vậy chính mình còn không xứng bị người kiên kỵ Tao thanh thật sâu cuối đầu. Cùng ta tiếp xúc chính là lý gia tề quản sự, chúng ta tổng cộng thấy 6 lần mặt, gần nhất một lần liền ở 4 ngày trước, hắn làm ta tìm được xưởng xi măng vị trí, tốt nhất có thể từ hồ xuyên trong miệng biết được chế tạo xi măng phương pháp. Xi măng chuyện này quá cơ mật, hồ xuyên thế nhưng không biết. Từ trong viện ra tới, đã là chiều hôm hoàng hôn. Ngả về Tây Thái Dương đã không thể đem ánh mặt trời sái tiến không người hẻm. lưu thợ săn nhăn mặt mây mù che phủ đệ thấp thanh âm hỏi bên người người tào thanh như thế nào xử trí hắn biết đến quá nhiều trách ta biết rõ tào thanh có vấn đề còn không phòng bị cha ta bị bọn họ lừa hô chan đầy thiệt tình hối hận ai thán một tiếng lưu thợ săn chấn ăn nói ai còn có thể đi phòng bị chính mình cha hiện tại xử lý tào ra mấy khẩu là quan trọng còn phải ngươi quyết định không muốn ô huế sư phó tay Tào Thanh sự ta tự mình xử lý. Đối với sợ hãi lưu thợ săn cười cười, hồ cả chiều ra phương hướng đi. Tựa như lưu thợ săn, Tào Thanh biết đến quá nhiều, còn không có đẩy ra xà phòng cùng sáp chế tạo, hắn còn biết chua xót rượu trái cây bên trong tăng thêm đặc thù nước ngọt có thể biến tinh khiết và thơm. Rau dưa lều lớn cùng khoai lang đỏ, phòng trưng đã sớm không phải cái gì bí mật, còn có gạch đỏ thiêu chế. Không hề nghi ngờ. Này đó đều là từ hồ buộc trong miệng lẩu đi ra ngoài. Cũng may, hồ xuyên cũng chỉ biết này nhiên, mà không biết này nguyên cớ, hiểu chút ra lông, không có thể đem hồ mãn sở hữu của cải đều đưa cho người ngoài. Nhìn chăm chăm Tào Thanh nhất cử nhất động hồ minh nguyệt, cũng có thể chứng minh Tào thành cũng không có đem sở hữu biết đến nói cho lý ra. Sa phong cùng sắp còn không có cái gì, mấu chốt là cam du, có cái này làm cho người nổi điên lợi nhuận. Vạn hạnh! Cam du chế tạo chỉ có nàng chính mình cùng nhị bảo biết. Về đến nhà. Hồ mãn cô ý hướng hồ xuyên phòng nhìn lại, tối lửa tắt đèn, dùng tinh thần lực mới phát hiện bên trong không ai. Phòng ốc muốn một lần nữa sửa chữa nguyên nhân, ban đầu nhà cũ bị hủy đi một nửa, nhà mới chiếm địa diện tích hướng ra ngoài khuyết trường. Một nửa kia không hủy đi phòng người một nhà liền tạm thời ở này đây nàng một hồi tới, chờ lâu ngày hồ xuyên liền lao tới, đổ gặp xuống hỏi, người đem linh nhi lộng chỗ nào vậy? theo sát ra tới hồ lão cha chỉ và hồ xuyên mắng địch hồ mãn bất đắc dĩ nói tào linh nhi làm lựa chọn cha còn không rõ sao nàng không muốn gặp ngươi đều là ngươi bức hồ xuyên rít gào này cơ hồ đem ngón tay đến đẩy mặt thượng ra ra ngài đừng núp nhích ngăn lại trụ chịu then cửa muốn luân hồ xuyên ra ra hồ mãn tiến lên một bước đem hôn chướng cha tay đánh tới một bên vang một thanh âm vang lên ở chiều hôm phá trong viện đặc biệt vang hồ mãn tràn ngập thô bạo thanh âm tùy theo nói ngươi còn dám nháo ta giết chết tào linh nhi thật hy vọng hôm nay có người đứng ra chỉ vào ngươi mùi mắng một câu vương bất đản ngươi cũng chính là ta thân cha đổi thành bất luận cái gì những người khác ta liền đem các ngươi này đối nhi gian phu dâm phụ trầm hà ngươi ngươi ngươi ngươi mắng ta vương bắt đản hồ xuyên gặp quỷ dường như dùng ngón tay chính mình nhìn còn tưởng đang mắng ba trăm hồi hồ mãn chỉ cảm thấy chính mình nhất định là cấp vượng đầu Bằng không khuê nữ vì sao mang chính mình là vương bắt đản. Không nghe lầm, mắng chính là ngươi. Ném ra ngốc rất hồ xuyên, đầy miệng ác độc lời nói mãn dư chặt đồng dạng ngốc lăng ra ra vào nhà. Nàng lại bỗng nhiên đứng lại, cũng không quay đầu lại cảnh cáo, dám rời đi ra môn một bước, ngài liền chờ cấp tảo linh nhi nhặt sắp đi. Đi vào mới phát hiện một đại gia người đều ngốc lăng nhìn nàng. Vèo! Hồ mãn không chút nào để ý cười, ra khẩu ác khí dường như nói. Đã sớm tưởng như vậy mắng hắn. Chửi giỏi lắm hồ lao cha oán hận, trong lòng kia cân nhắc banh khí lòng xuống dưới. Vừa rồi mãn, thật là dọa đến hắn, trước nay chưa thấy qua nàng chửi ẩm lên qua ai, càng không cùng người trong nhà hồng quá mặt, càng đừng mắng hồ xuyên vương bắt đảng. Bất quá, chửi giỏi lắm, hồ xuyên nên mắng, nên có người đem hắn đánh tỉnh. Bạch thị phản ứng lại đây sau chạy nhanh dặn dò khóc ra tới tháng trạm, không chuẩn ra bên ngoài chuyển cho ngươi đại tỷ mắng ngươi cha sự. nghe thấy không tuy rằng mắng rất đối có cái gì nhưng bảo mật nhị bảo bĩu môi thiếu chút nữa bị ngãi mãi nói cười ra tới ngược lại lại tức hô hô khinh thường nói liền làm người trong thôn biết biết nhà chúng ta nam nhân không thể thông đồng xem các nàng ai còn dám sang bậy ngươi bị người quấy rầy? ai a Hồ man ôm đệ đệ cổ ép hỏi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhị bảo mặt đỏ có thể lấy máu dãy rùa này muốn chạy không thể nào không có ai bạch thị một bên đi ra ngoài một bên nói ta nấu cơm đi nàng chạy ở trên giường chằn trọc nửa đêm bạch thị nhẹ lặng lẽ đứng dậy nàng mới vừa bước ra bước thủ đoạn đã bị một con bàn tay to nắm lấy nàng ai nha một tiếng vô ngực khẩu xoắn này thân mắng bạn già nhi này tối lửa tắt đèn ngươi tưởng hù chết ta sao trong bóng đêm hồ lao cha mở mắt ra thô thanh thô khi nói làm gì đi ta nhìn xem xuyên đi Hồ lao trang một chút ngồi dậy, bị bậc lửa pháo đốt dường như, kích động têu, xem cái kia cẩu đồ vật làm gì. Không chuẩn đi. Têu cái gì têu bạch thị bẻ chảo này cánh tay không bỏ tay, sửa lời nói, vung ra, vung ra, ta đi tiểu đêm. Không chuẩn đi. Hồ lao trang mặc kệ, khí chửi ầm lên. Thấy cái kia vương Bát cao ta liền tới khí, mau 30 tuổi người còn làm đại nhân ra bụng, hắn không biết xấu hổ lão còn muốn. Hơn phân nửa đêm, thanh âm truyền ra đi thật xa, ở trong viện ngồi xổm hơn phân nửa đêm hồ xuyên tâm đều phải bị chất lạ. lão phụ lão mâu măng chính mình còn chưa tính, khuê nữ cũng mắng. Nàng dựa vào cái gì, nàng mới là vương bắt đản. Tuy rằng là đầu hạ, nhưng buổi tối vẫn là có thể đem người đông lạnh run. Nhưng hồ xuyên tưởng, như thế nào trở về phòng. Lưu thất thảo cái kia vương bát đản cũng không biết lại đến khuyên nhủ chính mình. Nếu là thật sự rời đi ra, cái kia ngỗ nghịch nữ đem Linh Nhi thật sự giết chết làm sao bây giờ? Còn có hài đâu? Làm sao bây giờ? Chính mình vì Linh Nhi bỏ quên người nhà, nàng lại lựa chọn đem hài xóa sạch, muốn bạc. Từ lúc bắt đầu có phải hay không liền có mục đích khác? Không có khả năng, không có khả năng vô ý thức lẩm bẩm ra tiếng, hồ xuyên khổ sở ôm đầu. Hắn không muốn thừa nhận Tào Linh Nhi tới gần chính mình có mục đích riêng. Lừa mình dối người ngược lại đi mắng hồ mãn không phải cái đồ vật, đối câu kia vương bắt đảng canh cánh trong lòng. Hưng đông phía trước, ở viện đông lạnh quá sức hồ xuyên sợ gặp được người, càng sợ có người cười hắn sợ hồ mãn uy hiếp. Hắn kêu mở cửa, trở về phòng mê đầu ngủ nhiều. Đặc hy vọng một giấc ngủ dậy, ban ngày đã phát sinh hết thể đều là giả, khuê nữ vẫn là cái kia hảo khuê nữ, tình nhân vẫn là cái kia tình nhân. Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi. còn đem thân cha mang trốn ở trong phòng giả chết, hồ mãn cũng giống như người không có việc gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sớm lên ăn cơm, nàng dặn dò ra ra hôm nay liền ở nhà trông coi, nhìn công nhân nhóm thượng đa phiến, tới xi măng, bởi vì muốn cái hai tầng, trước kia là hồ xuyên trông coi, trong khoảng thời gian này hắn chỉ sợ dễ dàng không dám gặp người. tiêu nhị bảo ra cửa, hồ mãn dừng bước ở hai ngã rẽ, đối lệ để nói, Ngươi đi bến tàu đem lui rớt xi si tiếp trở về, trực tiếp ta đến trong thôn kho hàng, thuê con thuyền phí dụng kết toán rõ ràng. Đúng rồi, phái đi giang thành điều tra lui hàng nguyên nhân người đi rồi sao? Ta an bài cậu đản nhi cùng hạ phong đi nhị bảo sầu thượng mày, nhịn không được hỏi, ngươi là muốn đi giải quyết tạo ra sự sao? Gật gật đầu, hồ mãn không tính toán đem tính toán của chính mình cấp đệ để nghe. Sự tình vội xong rồi, ở giúp tỷ đi bắt mấy chỉ chim chóc, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là không lớn lên chim chóc, thư tử qua lại loài chim bay quá ít, khoái mã đem tin đưa đến, chuyện gì đều trì hoãn. Ta đã biết. Nhị bảo nhìn theo nàng đi xa, thẳng đến nhìn không tới tỉ tỉ thân ảnh mới rời đi. Chờ ở lưu thợ săn nhất định phải đi qua nơi thượng, không một lát liền nhìn đến hắn thân ảnh. Chứ bỏ hắn, còn có một cái khác người trẻ tuổi, têu tô văn, chạy nạn tiết lưu tại phủ thành, rồi sau đó mang theo người đầu nhập vào vào thôn người bên ngoài. Xem hắn có đem sức lực, làm người xử sự thượng cũng khôn khéo, hồ mãn liền đem người giao cho lưu thợ săn mang này. Sự thật chứng minh nàng ánh mắt không sai, Tô Văn dùng nửa năm thời gian liền ở hộ vệ đội hốn hô mưa gọi gió. Bên trong vào không ít chính hắn người, đương nhiên, đây là ở nàng ngầm đồng ý hạ tiến hành. Nhìn đến cố tình chờ ở nơi nào hồ mãn, hai người đều sửng sốt một chút. Tô Văn đang xem đến nàng kia trong nháy mắt, liền biết là tới tìm chính mình. Hắn không lý do khẩn trương, nhanh hơn nện bước đi tới, thanh âm áp cực thấp, mà nghi hoặc kêu một tiếng, cô nương. Người này bạch có cái văn tính tên, kỳ thật là cái ngăm đen tháo hán, không cao không lùn không mập không gầy, ném ở trong đám người nhìn không thấy. Mặt chữ điền thang, mày rầm mắt to, làm người giác hắn đáng tin cậy thành thật, rồi lại không mất khôn khéo. hô mãn đơn thanh, lướt qua hắn đi xem lưu thợ săn. Sư phó, ta tìm tô văn có một số việc công đạo. Ngày trước bắt đầu làm việc, đợi chút có vội, có phê đưa ra đi si mang bị lui về tới. Chuyện khi nào nhi? Lưu thợ săn hỏi rõ ràng tình huống, vội va đi rồi. Cô nương tìm tại hạ là. Tô văn kéo lớn lên âm điệu, hỏi tâm cẩn thận. Ngày hôm qua hắn liền nghĩ tới lý chính sẽ tìm chính mình, tạo ra sự tình tổng phải có người xử lý, mà lưu thợ săn. Tuổi lớn, hiển nhiên không thích hợp. Hồ mãn mang theo người đi ở hẻm chung Nơi này vô lý địa phương, nàng giống thật mà là giả ân hạ, không có đáp lại. Tô Văn rất có ánh mắt không hỏi. Hai người đi đến tàu ra Trạch kia trên cửa rơi xuống khóa. Không thấy rõ hổ tràn đầy như thế nào làm, chỉ nghe lạch cạch một thanh âm vang lên, khóa khai. Tô Văn nhiều miêu vài lần, ám đạo hồ mãn còn thích hợp đi làm tặc. Vào cửa, đông nhiên nhìn đến trong phòng chạy ra một cái ác quỷ dường như lao phụ nhân phát lại đây. Tô Văn kêu lên quái dị. Đón nhận đi đem lão phụ nhân đá phiên trên mặt đất. Tiêu rên trông được thanh cái mặt già kia. Là tào mẫu. Thế gian này tựa hồ này có một đêm đầu bạc chuyện xấu. Chỉ một đêm không thấy. Tào mẫu phát trung chỉ bạc nhiều không ít. Cả người già rồi 10 tuổi không ngừng. Hai má ao hãm. Xương đỏ đôi mắt che kín nếp ốn Trên mặt nhan sắc đều là hôi bại. Không trách nàng có lớn như vậy biến hóa. Hôm qua, làm một ngày ác mộng. Nàng không nghĩ tới hồ mãn dám không màng hồ xuyên. Đem sự tình làm như vậy tuyệt, càng không nghĩ tới, nàng đã sớm biết tạo thành cấu kết người ngoài chuyện này. Liên tiếp đả kích, đem gái này quật cường, tâm nhãn lại chết, lại ti tiện lao phụ nhân sợ hãi. Nàng đêm qua liền bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước làm nữ nhi đi hồ ra thủ công, hối hận thoáng đằng nàng đáp thượng hồ xuyên thuyền. Vậy sẽ không che lại nhi, nàng đáng thương nhi, hướng tới chỗ cao đi tà cái gì sai. Nghĩ, hối hận, không cấm khóc một đêm. Lúc này bị tàn nhẫn đạp một chân, nàng quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, vẫn đục lao mắt tàn nhẫn ngốc ngốc nhìn Tô Văn. Con ta là đồng sinh, các ngươi mơ tưởng tùy ý đánh chửi hắn. Mau mau đem con ta thả cuối cùng một câu cơ hồ là dùng linh hồn ở giết đảo, tào mâu bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, lại nhải lặp lại. Phi Tô Văn đối với nàng Phi Thanh, trận trắng mắt muốn nhiều khinh thường liền có bao nhiêu khinh thường nói, đồng sinh tính cái dám. cũng không nghĩ là ai cung ngươi cái kia ăn cây táo rào cây sung nhi đọc sách ngươi này lão hàng thật đủ không biết xấu hổ nữ nhi là cái tao hóa ký nữ nhi thấy tiền sáng mắt đại ngu xuẩn một cái thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn ngươi hồ tào mẫu tử trên mặt đất bỏ dậy không sợ chết chỉ vào hồ mãn nàng cung con ta đọc sách cũng là muốn cho thanh nhi tương lai có tiền đồ hồi báo nàng đừng cho là ta không biết ngươi chính là lại cấp hồ đồng chí Hồ bảo lục lót đường, tương lai hảo dẫm lên thanh nhi thượng vị. Chỗ đó dựa vào cái gì phải cho ngươi bán mạng. Ngươi cung người đọc sách là ngươi vui, ai buộc ngươi, cầu này ngươi. mươi 543. Một hơi mang xong nàng còn không có xong Tô văn một chút làm này, lão nương nhóm ý tứ đều không có, ngưỡng tay liền phải đánh. Hồ mãn nâng giơ tay, sen lời hắn, làm nàng. tao mẫu dọa một sợ, cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thế nhưng uy hiếp nói, ngươi nếu là không bỏ con ta, ta liền đem ngươi cùng lý hiển sự tình đi ra ngoài, ngươi cùng lý hiển không trong sạch. Phải không? Hồ mãn vây quanh tảo mẫu đi rồi nửa vòng, giống xem một kiện treo giá vật phẩm giống nhau xem nàng, nói, ngươi nếu là không ra ta cùng lý hiển nơi nào không trong sạch, ta liền đem ngươi mua được riêu đi. Ngươi tảo mẫu đằng đằng đằng lui về phía sau vài bước, trên mặt run rẩy này. Đông nhiên phát hiện chính mình tình cảnh tiến thối không được uy hiếp không có hiệu lực còn phản bị uy hiếp nàng dứt khoát sắc mặt hung ác bất cứ giá nào thình thịch nàng quỳ trên mặt đất không được tiền chiết khấu khóc hô ngươi tha chúng ta đi tha chúng ta đi cũng không dám nữa lấp kín nàng miệng Thô văn ai thanh trực tiếp tiến lên Hán tả hữu nhìn xem dùng lao bà trên bước chân lấp kín kêu rên chửi bậy ý đồ đem người dẫn lại đây xem nàng xin tha hành động đổ ở trong miệng hồ mãn đi vào phát ra càng khái tưởng hảo hảo câu nói như thế nào liền như vậy khó đâu ngươi còn không có ta cùng lý hiển như thế nào không trong sạch đâu như thế nào không chẳng lẽ là tưởng tiến diêu ố ố ố tào mẫu liều mạng lắc đầu nàng biết biết hồ tràn đầy cái tàn nhẫn nhân vật cái gì đều dám làm lúc này mới ngoan chúng ta đổi cái địa phương lời nói Hồ mãn thẳng khởi eo, dẫn đầu đi ra tàu ra. Này nhưng làm khó trụ tô văn. Lý chính hiển nhiên là không nghĩ làm thôn dân biết nàng tàn nhẫn một mặt, vậy thế tất không thể làm mọi người nhìn đến một cái bị trói tàu mẫu. Vào đầu tại chỗ đảo quanh, hắn bô đuổi, âm hiểm cười này tới gần tàu mẫu. Mọi người liền nhìn đến hồ mãn bọn họ một trước một sau từ tàu ra ra tới. Tô văn kháng một cái khóa lại chăn đông người, là Tào mẫu bị bệnh, suốt cao. Muốn đưa đi xem đại phu. Học đường phía sau, mấy gian gác tạp vật phong trong. Tô văn bưng buồn gấu nghiêng người vào cửa, nhìn chuẩn trên mặt đất đến người, thẳng vào mặt bắt qua đi. A ô tảo mẫu ngày ném này đầu tỉnh táo lại, phát hiện chính mình tới rồi một cái xa lạ địa phương. nang tâm sinh kinh sợ, bò dậy xúc đến góc tường. Thật đáng thương hồ mãn này trái lương tâm nói đi vào tới, đối với góc tường tào mẫu tấm tắt than này lắc đầu. Bất quá nghiêm túc tính lên ta càng đáng thương, đầu tiên là bị người ăn trộm cơ mật phối phương, kia chính là có thể làm trong thôn phụ nữ đều có thể có phần công tác phối phương. Sau lại cùng thân cha phản bội, còn bị không trong sạch, lúc này trên tay còn muốn dính lên huyết. Ngươi, ta có phải hay không càng đáng thương? Làm ta đánh giết này lao hóa xong hết mọi chuyện. Tô văn phối hợp làm ra hung thần ác sát biểu tình, nhai răng trợn mắt muốn cắn người. Cái gì phối phương? Ta không biết cái gì phối phương. tao mẫu đỏ mặt tía thai kêu, đem chính mình ôm càng khẩn. hô mãn cười lạnh, có biết hay không thử một lần liền biết. Lao tô. Ở. Chiếu ta pháp, hỏi một chút nàng đều biết cái gì. Tại hạ này liền lại đi đánh buồn thủy. Sẽ không làm người chết, nhưng có thể đem người thời thời khắc khắc treo ở quỷ môn qua nước giấy mông mặt pháp, làm tao mẫu cái gì đều công đạo.